Dược vương sơn hậu sơn. Cụm núi xanh úng tươi tốt, hơn hai mươi đạo kiếm quang phá không bay qua. Nơi đây toàn bộ không có dấu người, càng không nhìn thấy nửa điểm huyết xa môn đệ tử tung tích. Thế nhưng là hạ ngữ băng sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, đống nhiên dừng lại, ngưng đứng ở giữa không trung. Như Nguyệt, ngươi cảm thấy sao? Tình huống có chút không đúng. Hạ ngữ băng sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói. Tiểu thư, có cái gì không đúng? Như Nguyệt kinh ngạc nói huyết sa môn đem dược vương sơn hạng còn như thùng sắt làm sao sẽ lưu lại hậu sơn cái này đường sống chẳng lẽ có trá hạ ngữ băng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp Tiểu thư ý của ngươi là như nguyệt không giống hạ ngữ băng như vậy tâm tư tỉ mỉ nhưng là phát giác được nơi đây có chút không đúng hậu sơn là dược vương sơn đệ tử trồng trọt cây cỏ bồi dưỡng linh thú địa phương núi rừng bên trong nuôi dưỡng lời linh thú còn có một ít là phi cầm mọi người khống chế kiếm hồn từ hậu sơn phía trên bay qua Theo lý mà nói, kiếm khí hội quấy nhiều phi cầm tàu thú, không có khả năng an tĩnh như thế. Ba hiện tại hậu sơn, một mảnh tĩnh mịch. Như chết tĩnh mịch. Không đúng. Từ bỏ phá vây, về trước đi. Hạ ngữ băng hai mắt lấp lóe lấy khác thường băng làm, ở trong sơn lâm đảo qua, liếc về trong bụi cây cất giấu mấy chục người ảnh. Rõ ràng là huyết sa môn phục binh, lập tức lạnh giọng quát. Nghe được hạ ngữ băng mệnh lệnh, liêu trì đám người vội vàng dừng lại, kinh ngạc nhìn xem hạ ngữ băng không biết nàng tại sao phải từ bỏ phá vây suy suy suy nhưng vào lúc này vô số tinh ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời hóa thành một tòa cự đại huyết sắc lồng giam đem hạ ngữ băng đám người giam ở trong đó ha ha ha cô gái nhỏ này ngược lại là thông minh vậy mà phát hiện chúng ta mai phục bất quá các ngươi đã vào cuộc lui lại đã không kịp phía dưới trong bụi cây phi ra mấy chục đạo bóng người một người cầm đầu dáng người khôi ngô chỉ có một con mắt lấp lóe lấy hung ác qua mang chính là huyết sa môn môn chủ đồ vô song đồ vô song dưới tay hắn phó môn chủ đến bảy cái huyết sa môn cao thủ đều tới chúng ta chúng mai phục hạ ngữ băng tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc đồ vô song liêu trí các loại dược vương sơn đệ tử cũng đều hoàng hồn biểu tình kinh sợ đồ vô song là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn trừ bỏ hạ ngữ băng cùng hắn còn có lực đánh một trận còn dư lại tất cả mọi người đều không phải là đồ vô song một kiếm địch chớ nói chi là Huyết xa môn phó môn chủ, cũng từng cái cũng là hạng người cùng hung cơ gác, rất lợi hại khó đối phó. Tiểu ni tử, trước đó nhường ngươi từ ta dưới kiếm chạy thoát, là ta sơ sẩy. Bất quá, lao thiên lại cho ta một cơ hội, nhường ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Đồ vô song độc mục nhìn chăm chú hạ ngữ băng, cười quái dị nói, xem ở ngươi sư tôn liễu bạch lộ mặt mũi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Đem phượng linh giao ra ta thà cho ngươi khỏi chết. Quả nhiên là vì phượng linh mà đến. Hạ ngữ băng nhất thời hiểu được, Dược Vương Sơn bên trong có nội gián, bọn họ từ hậu Sơn phá vòng vây tin tức hoàn toàn tiết lộ. Đồ vô song thậm chí biết rõ, Phượng Linh liền trong tay bọn hắn. Nhưng là Hạ ngữ băng nghĩ mãi mà không rõ, Liêu Trương đài xuất ra Phượng Linh, đem hắn giao cho Liêu Trí, đến bọn họ từ hậu Sơn phá vây, trước sau chỉ có nửa canh giờ. Coi như Dược Vương Sơn có nội gián, nội gián lại là như thế nào ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, đem tin tức chuyển cho đồ vô song đồ vô song thậm chí có thời gian tại hậu sơn bày ra kiếm trận ôm cây lợi thỏ cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi đồ vô song chẳng lẽ có thể không cần đoán cũng biết sớm tại hậu sơn thiết hạ mai phục hạ ngữ băng càng nghĩ càng thấy đến việc này không tầm thường muốn đoạt phượng linh Nghĩ cũng đừng nghĩ cành liễu vô ý thức bưng bít lấy dấu ở ngực hồ gấm cả giận nói phượng linh ở nơi này tiểu tử trên thân mọi người cùng nhau xông lên không lưu người sống đồ vô song cười hắc hắc u ám nói Môn chủ, họ hạ tiểu ni tử cũng cùng một chỗ giết. Một cái phó môn chủ cười dâm nói, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, muốn hay không lưu lại, là môn chủ áp trại phu nhân. Nàng, ta có thể tiêu tàn không chịu nổi. Các ngươi nhưng biết sư tôn của nàng là ai? Đồ vô song cười nói, người nào? Huyết xa môn mọi người kinh ngạc nói, là liễu bạch lộ cái kia bà điên. Đồ vô song cười nói, nàng là liễu bạch lộ đồ đệ, dáng dấp lại xinh đẹp, ta cũng vô phúc tiêu thụ các ngươi cái nào muốn, ta ngược lại là có thể nhường lại. nghe được liêu tên bạch lộ, huyết sa môn đám này trên mũi dao liếm huyết, to gan lớn mật hải phỉ môn cũng là nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, khoát tay lia liệu nói, được rồi, liêu bạch lộ cái kia bà điên, liên môn chủ đều không thể chêu vào, chúng ta nào dám gây? giết. Đồ vô song quát lên một tiếng lớn, tay phải vung lên, liền có nhất đại đoàn ánh kiếm màu đỏ ngọn hướng về hạ ngự băng nhào tới trước mặt. tiểu thư, ta ngăn trở hắn, ngươi thừa cơ pha vây. Như Nguyệt trung thành tuyệt đối, cầm trong tay hai thanh hổ khiếu kiếm hướng về Đồ Vô Song phóng đi. Hống hống hống. Hậu sơn vang dội tiếng hổ gầm, hai đạo màu vàng kiếm quang cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Keng. Đồ Vô Song huyết xa kiếm cứ thế mà bị Như Nguyệt cản lại. Ngươi cái này có cái, lại tới hỏng ta chuyện tốt. Đồ Vô Song nhìn qua Như Nguyệt, nổi giận mắng. Thiểu thư, ngươi đi mau. Như Nguyệt quay đầu nhìn về hạ Ngữ Băng giống to, hai tay chăm chú nắm lấy hổ khiếu kiếm. Trên thân vừa mới khép lại vết thương vỡ toàn, già, máu chảy như suối, nhất thời toàn thân đấm máu, giống như hổ điên. Có cái? Nếu là năm đó ngươi tại thủ dương sơn vào rừng làm cướp, làm sơn đại vương thời điểm, ta vẫn sợ ngươi mấy phần. Bây giờ ngươi đã mất qua gia tính, tiêm nha cùng móng vuốt đều bị cuộc sống yên tĩnh mài đi. Ngươi đã không phải hổ, mà chính là một con mèo. Đồ vô song cười lạnh, trên thân đột nhiên buộc phát ra rồi rào kiếm khí, đem như nguyệt từ không trung chém xuống. Ẩm! Như Nguyệt trọng trọng rơi xuống, thân thể khôi ngô đem mặt đất ném ra một cái hố to. Như Nguyệt, ta không đi, muốn đi cùng đi. Hạ ngữ băng nhìn thấy Như Nguyệt bị trọng thương, sắc mặt phát lạnh, cầm trong tay băng phượng kiếm chiều lấy đổ vô song một kiếm đâm tới. Giang giác giang giác, kiếm chưa đến, kiếm khí đã đến đổ vô song trước mắt. Đạo kiếm khí này băng hàn hết sức, ngưng tụ thành một đầu băng phượng, giống như lúc trong miệng phun ra hạt khí, hướng về đổ vô song lao xuống mà đến. Ngoại giới lời đồn liễu bạch lộ thích nhất đồ đệ hạ ngữ băng tu luyện kiếm đạo tên là đóng băng càng khôn người lạnh tâm lạnh hơn hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế Liên một cái nha hoàn đều không bỏ xuống được tâm của ngươi không lạnh làm sao đóng băng càng khôn đồ vô song cười lạnh huyết sa kiếm nhất dương chạm ở trên băng phượng vê anh băng phượng ầm vang pha thoái hóa thành vô số băng tinh tư tán phúc hạ ngữ băng phun ra một ngụm máu tươi khuôn mặt nhỏ như tờ giấy tái nhợt chương sáu Tương tư khổ tương kiến hoan, để ta chặn lại đổ vô song. Các ngươi hướng lui về phía sau, lui về Dược Vương Sơn. Phượng Linh quyết không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Hạ ngữ băng tuy nhiên bị thương, Y Lệ Nguyên đem kiếm khí hóa thành một mặt băng tường, ngăn lại đổ vô song. Ba nhưng mà, huyết sa môn phó môn chủ xuất lĩnh lấy đệ tử đã xông giết đi lên, kiếm quang sáng lên, Dược Vương Sơn đệ tử nguyên một đám đầu một nơi thần một nghèo. Suy, Tự Liên thực lực mạnh nhất liêu trí cũng bị một cái phó môn chủ từ phía sau đánh lén, một kiếm đem đầu bổ xuống. ngắn ngủn mấy hơi tầm đó, Dược Vương Sơn 20 tên tuổi trẻ kiếm tu đã là quân lính tan dã làm sao sẽ yếu như vậy? Hạ Ngữ băng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dược Vương Sơn đệ tử thực lực, so Hạ Ngữ băng trong tưởng tượng còn phải yếu hơn một bậc. lấy bọn hắn thực lực, muốn phá vây, xông ra huyết xa môn bao vây, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hạ Ngữ băng thừa dịp băng tường ngăn trở đồ vô song, thân hình đột nhiên trầm xuống rơi xuống mặt đất đem hấp hối như nguyệt dịu dắt đứng lên Tiểu thư người đi mau a ngươi tại sao còn chưa đi như nguyệt thanh âm nhẹ như mũi lẩm bẩm nguyên bản sáng ngời có thần mắt hổ giờ phút này máu tươi dính liền miễn cưỡng mở ra một đầu khe hẹp cực kỳ suy yếu như nguyệt ta không hứa ngươi chết hạ ngữ băng hai con ngươi lấp lóe lấy nước mắt từ trong ngực tìm ra một cái lục sắc bình nhỏ từ bên trong đổ ra một mai hương thơm xông vào mũi lang dược nhét vào như nguyệt trong miệng để cho nàng nuốt vào viên thuốc này là hạ ngữ băng trước khi đi liễu bạch rụt giao cho nàng cứu mạng linh đan tên là cựu đỉnh tục mệnh đan cựu đỉnh tục mệnh đan tự liền liễu bạch lộ đều không luyện chế được là nàng lúc tuổi còn trẻ từ một chỗ cực kỳ hung hiểm kiếm đạo bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật một mực không nợ ăn sau cùng giao cho hạ ngữ băng trong tay để cho nàng giữ lại ứng đối tình trạng khẩn cấp Chân quý như vậy đan dược hạ ngữ băng lại là mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt trực tiếp huy cho nha hoàn của mình như nguyệt theo ngoại nhân Như Nguyệt chỉ là hạ ngữ băng thiếp thân nha hoàn. Theo hạ ngữ băng, Như Nguyệt lại là thân nhân của nàng. Hạ ngữ băng bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng, tựa hồ bất cận nhân tình. Trên thực tế, hạ ngữ băng là một cái cực kỳ trọng tình cảm người. Bất quá, cũng chính là hạ ngữ băng quá trọng tình cảm, nàng cực hàn kiếm đạo vẫn không có đại thành. Đóng băng càng khôn chính là cực hàn kiếm đạo trong một chiêu. Hạ ngữ băng nhất định phải tâm nhược băng thanh mới có thể cuối cùng lĩnh ngộ một chiêu này. Tiểu thư. Ngươi ăn vào linh đan, còn có một số thời cơ lao ra. người đem linh đan cho ta như Nguyệt ăn vào cựu đỉnh tục mệnh đan, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng vững vàng lời. Ba cái này như lang như hổ hung hãn nữ tử, giờ phút này lại là khóc giống lên, tiểu thư, là như Nguyệt quá vô năng, cứu không được tiểu thư. Như Nguyệt, không đến cuối cùng một khắc, không muốn tuyệt vọng. Hạ ngữ băng nhìn thấy như Nguyệt không việc gì, lãnh mâu trong hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Như Nguyệt nói không sai hạ ngữ băng nếu như nuốt vào cựu đỉnh tục mệnh đan quả thật có thời cơ pha vây cựu đỉnh tục mệnh đan không chỉ có thể kéo dài tính mạng hơn nữa ẩn chứa thuần túy chân nguyên tuy nhiên không có khả năng giúp hạ ngữ băng chiến thắng đồ vô song, nhưng là đào tẩu không phải việc khó hạ ngữ băng lại không hề từ bỏ như nguyệt hơn nữa đem linh đan cũng làm cho nàng nuốt vào chẳng khác gì là hủy chính mình một đường sinh cơ như nguyệt trong lòng khá là tự trách mắt hổ trừng trừng hung hăng trừng mắt ngưng đứng ở giữa không trung đồ vô xong trên thân chiến ý sôi trào hống hưng hống hổ khiếu kiếm cảm ứng được như nguyện chiến ý điên cuồng chấn động hưu, hai thanh hổ khiếu kiếm đột nhiên bay lên hóa thành hai đạo màu vàng lôi đỉnh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về đồ vô song đâm tới đây là như nguyệt thiêu đốt thể nội toàn bộ chân nguyên lấy ngự kiếm quyết đánh út về phía đồ vô song đồ vô song độc trong mắt lóe lên một tia trào phúng huyết sa kiếm nhất dốc hết ra liền có một đạo huyết sắc kiếm quang ùn ùn kéo đến bao phủ xuống đem hai thanh hổ khiếu kiếm bao lấy Ken. Hai thanh hổ khiếu kiếm cắt thành bốn đoạn, rơi vào hạt đùi bên trong. Chiến ý đáng ra khâm phục, có thể chỉ có chiến ý, liền muốn giết ta đổ vô song. Đồ vô song ánh mắt lấm liệt, sắt cơ lăng liệt, đã các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Dược vương sơn đệ tử đã bị đồ sắt không còn, thây ngang khắp đồng. Huyết sa môn đệ tử còn có mấy chục người, đồ vô song càng là ở vào trạng thái toàn thịnh. Hạ ngữ băng đã bị thương, nhưng nguyệt thương thế càng nặng. Liền hổ khiếu kiếm cũng bị đổ vô song chặt đức. Ta hạ ngữ băng thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Hạ ngữ băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ không cam lòng. Phong. Người ta ước định, xem ra ta muốn nuốt lời. Hạ ngữ băng phải tay nắm chặt nơi ngực, nơi đó là bố trí bao khỏa kiếm gãy dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn, là hạ ngữ băng trương một thanh kiếm, lại bị tần phong chặt đức. Thế nhưng là, hạ ngữ băng chưa bao giờ bởi vậy ghi hận tần phong, phản mà đối với hắn sinh lòng hảo cảm một thanh này dịch thủy hàn càng là trở thành tần phong cùng hạ ngữ băng tư định suốt đời tín vật đối với hạ ngữ băng mà nói cực kỳ trọng yếu bởi vậy một mực mang theo trên người mỗi lần nhìn thấy dịch thủy hàn hạ ngữ băng liền sẽ nhớ tới tần phong ông long ngông không biết sao trôi này sớm đã đứt gãy hoàn toàn mất đi kiếm hồn mất đi linh tính kiếm gãy đống nhiên vào lúc này chấn động kịch liệt đứng lên suy dịch thủy hàn chấn động càng ngày càng lợi hại thậm chí từ hạ ngữ băng trong ngực phi ra quấn quanh lấy thân kiếm vải nhao nhao toái nát chuyện gì xảy ra hạ ngữ băng cả người đều ngẩn ra nhìn qua lơ lửng ở trước mặt kiếm gãy dịch thủy hàn siêu kiếm gãy đột nhiên chấn động hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi ba cái kia phương hướng chẳng lẽ là hạ ngữ băng hướng về dịch thủy hàn bay đi phương hướng nhìn tới ở phương hướng nào hạ ngữ băng cảm giác được một cái quen thuộc khí tức một cái nàng cả ngày tư niệm nhớ thương người khí tức phong là người sao hạ ngữ băng một đôi lãnh mô bao hàm nước mắt nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi lan xuống suy suy suy kiếm khí doanh tiêu vây khốn hạ ngữ băng huyết sa môn đệ tử trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang giết ra một đường máu là ai dám quản huyết sa môn nhàn sự lớn mật một vị phó môn chủ ngang nhiên xuất kiếm kiếm khí sắp bén suy vị này phó môn chủ cả người mang kiếm bị chém thành hai đoạn cái này tiến quân thần tốc kiếm quang bị vị này phó môn chủ dùng tính mạng cản lại hiện lộ ra chân thân, là một người trẻ tuổi, người mặc áo vải, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi phổ thông người trẻ tuổi. Hắn là ai? Không biết. Trên giang hồ chưa từng nghe qua hắn nhân vật này. hào lợi hại. Một kiếm liên trảm hơn 10 người, tiêu liền một vị phó môn chủ cũng chết ở dưới kiếm của hắn. Thấy rõ vị trẻ tuổi này mặt mũi, huyết xa môn đệ tử không ai không phải hít sâu một hơi, còn như là gặp ma. Giờ phút này, Đức gãy dịch Thủy Hàn lơ lửng ở trước mặt người tuổi trẻ người trẻ tuổi nhìn thấy kiếm này trên mặt tách ra một nụ cười từ trong ngực lấy ra một vật ba một tiếng văng nhỏ dịch thủy hàn nguyên bản chỉ có đứt gậy thân kiếm giờ phút này nhiều chua kiếm tuy nhiên thân kiếm ý hiền nguyên có vết rách nhưng đã phục hồi như cũ thành hoàn chỉnh kiếm phong thật là ngươi tuy nhiên người tuổi trẻ khuôn mặt rất lợi hại lạ lẫm nhưng là hạ ngữ băng từ hắn như kiếm đồng dạng ánh mắt nhận ra hắn không phải người khác đúng là tần phong phong bọn họ đều nói ngươi chết Chết ở phạm thiên cổ tự. Có thể ta không tin. Hai chúng ta ước định qua, ngươi muốn cưới ta. Ngươi còn chưa hoàn thành hứa hẹn, ngươi nhất định sẽ không chết. Hạ ngữ băng lệ như suối trào, lạnh lùng như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra nụ cười. Nàng không phải là bởi vì bị thương mà rơi lệ, mà là bởi vì cao hứng. Chương 630, Đồ diệt huyết sa môn. Ngữ băng. Tần phong trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non yêu tên người, bước động bước chân, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang. Phút chốc đã đến hạ ngữ băng một bên, đưa tay sở lấy gương mặt của nàng, giúp nàng đem nước mắt trên mặt Lao đi. Lao thiên đối ta không mỏng, chung quy là đuổi kịp. Tần Phong nhìn cả người vết thương như Nguyệt, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ, lại có một ít may mắn. Từ như Nguyệt thương thế liền có thể nhìn ra, hạ ngữ băng mới vừa tình huống hạng gì nguy cấp. Nếu như là Tần Phong lại đến chậm một bước, khả năng vô pháp kịp thời cứu nàng. May mắn, là dịch Thủy Hàn nhắc nhở ta. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Phiêu Phù ở trước mặt kiếm gãy dịch thủy hàn, lòng có cảm giác. Mấy canh giờ phía trước, Tần Phong khoảng cách Dược Vương Sơn còn muốn một chút khoảng cách, đứt gãy dịch thủy hàn bỗng nhiên run rẩy lên, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Tần Phong cảm thấy không lành, liền cùng Giang Mộ Bạch tách ra, lập tức thiêu đốt chân nguyên, một thân một mình chạy tới Dược Vương Sơn, hơn nữa ở dịch thủy hàn cảm ứng xuống, tại hậu sơn tìm được đang bị đổ vô song dẫn người vây công hạ Ngữ Băng, linh kiếm cứu chủ, việc này tuy nhiên nghe rất là huyền bí nhưng ở thiên kiếm đại lục bên trên những chuyện tương tự cũng không hiếm thấy chỉ là dịch thủy hàn đứt gãy hồi lâu kiếm hồn đã qua đời lại còn có trí tuệ như vậy đúng là rất hiếm thấy dịch thủy hàn một lần này đà tạ ngươi các loại có thời gian ta nhất định sẽ đưa ngươi lúc lại giúp ngươi lại kiếm kiếm chủ tần phong nhìn qua dịch thủy hàn trên thân kiếm vết rách có chút thấy náy ngày đó ở thương huyền bí Cảnh trong tần phong vì cứu hạ ngữ băng chặt đứt dịch thủy hàn cử động lần này ở lúc ấy nhìn đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, Tần Phong cử động có chút lô mãng qua loa, Dịch Thủy Hàn cũng không sai. Tần Phong là là người yêu kiếm, đối với Dịch Thủy Hàn ấy nấy vẫn giấu kín trong lòng của hắn, thậm chí ảnh hưởng kiếm đạo của hắn. Hôm nay, Dịch Thủy Hàn hiền linh, cứu hạ ngữ băng, nhượng Tần Phong kiên định lòng tin, nhất định sẽ đúc lại kiếm này. Tần Phong mở ra khúc mắt, cảm thấy lòng dạ lại sáng sủa mấy phần, khoảng cách kiếm đạo ngũ trọng thiên cảnh giới tựa hồ lại gần thêm một chút. Tiểu tử. Ngươi là ai? Lại dám quản chúng ta huyết xa môn sự tình. Ngươi cũng đã biết, chúng ta sau lưng vị đại nhân kia là ai? Nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, đồ vô song độc mục trừng trừng, trên thân kiếm khí trùng thiên, lang liệt tràn ngập sát cơ ra. Ngữ băng, ta trước thu thập những người này, quá sát phong cảnh. Tần phong nhẹ nhàng nắm chặt hạ ngữ băng tay, thản nhiên nói. Phong, người này kiếm pháp rất lợi hại, ngươi cẩn thận. Hạ ngữ băng ở tần phong trước mặt, không hề giống như là vạn năm không dung huyền băng càng giống là một cái nhu tình như nước tiểu nữ nhân giao cho ta tần phong ngẩng đầu lên nhìn qua đồ vô song thản nhiên nói ngươi tự sát đi ngươi huyết quá bẩn ta không muốn bẩn kiếm trong tay đồ vô song đồng tử đột ngột co lại sắc mặt đỏ lên nổi giận mắng tiểu xuất sinh vậy mà dám cản rỡ như thế ta chẳng cần biết ngươi là ai mọi người cùng nhau xông lên đem cái này phách lối tiểu xuất sinh chém thành muôn mảnh vô chi tần phong khẽ gật đầu một cái cười lạnh nói Đã các ngươi tự tìm cái chết, cái này liền không oán được ta." Vừa nói xong, Tần Phong trong tay tách ra Ngũ Thải kiếm mang, Ngũ Tuyệt thần kiếm nơi tay, sắc bén không chịu nổi. Thiên giai thần kiếm. Coi chừng. Đồ Vô Song cũng là người biết hàng, nhìn thấy Tần Phong trong tay thần quang trợ hiện, nhất thời tâm cảm giác không ổn, sắc mặt đại biến, lạnh lùng quát. Vạn kiếm xuyên tâm. Trong phút chốc, trong thiên địa trải rộng kiếm quang, vô số kiếm ảnh sắc bén vô biên, mang theo khí thế không thể địch nổi, còn như vũ bao đồng dạng hóa thành một đóa rồi rào kiếm vân nhìn thấy cái này đáng sợ một kiếm tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được run như nguyệt hạng gì cường hãn giờ phút này cũng là dọa cho bể mật gần chết sắc mặt một mảnh trắng bệnh mạnh như đồ vô song khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thân thể run lên cầm cập phong Hạ ngữ băng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem đầy trời kiếm vân kinh ngạc sau khi khỏe miệng hiện ra điểm điểm ý cười kiếm của ngươi thật rất lợi hại đâu ta quả nhiên không có nhìn lầm chỉ có ngươi mới có tư cách làm ta nam nhân đồ vô song phản ứng cực nhanh nhìn thấy kiếm vân bao phủ xuống tự biết không thể tới liền lớn tiếng hô cùng nhuộm huyết sa môn đệ tử tiến lên chịu chết chính mình lại là thân hình nhanh trong thối lui chuẩn bị bỏ chạy suy suy suy kiếm vũ mưa như chút nước không thể địch nổi xông lên phía trước nhất mấy tên phó môn chủ cũng là phát ra một tiếng hét thảm thân thể thủng trăm ngàn lỗ tần phong một kiếm liền có hơn 10 người kiếm hào cảnh cường giả bị tàn sát từ không trung rơi xuống a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp kiếm quang càn quét chỗ mưa máu đầy trời đến không hết thi thể từ trời rơi xuống rơi trên mặt đất trồng chất thành sơn ở trước mặt tần phòng, những cái này không ai bị nổi hùng tàn hải phỉ quả thực yếu ớt như là con sâu cái kiến kiếm quang quét ngang thiên địa một mảnh thanh tịnh mấy chục tên huyết sa môn hải phỉ trong chớp mắt bị chạm sắt không còn chỉ còn lại có đổ vô song còn sống không có khả năng điều đó không có khả năng người trẻ tuổi kia rốt cuộc là cảnh giới gì Làm sao sẽ khủng bố như thế? Kiếm vương. Không. Chỉ có kiếm đế, mới có thực lực kinh khủng như thế. Đồ vô song bị sợ vỡ mật, ánh mắt tán loạn, trong miệng hồ nôn loạn ngữ. Tiểu thư, hắn thật là tần phong. Toái diệp thành thiếu niên tần phong. Như nguyệt một đôi mắt hổ trừng trừng, nhìn chăm chú tần phong, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Ân, Hạ ngữ băng nhẹ khẽ gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tràn đầy yêu thương. Từ khi toái diệp thành từ biệt. Như Nguyệt liền không có gặp lại qua Tần Phong. ở Như Nguyệt trong lòng, Tần Phong một mực là toái diệp thành cái kia thon gầy đơn bạc nghèo nàn thiếu niên. Về sau, Như Nguyệt ở rất nhiều nơi đều nghe qua Tần Phong đại danh, truyền thuyết lấy sự tích của hắn. Nhưng Như Nguyệt đối Tần Phong ấn tượng đầu tiên thâm căn cố đế, đối những tin đồn này chẳng thèm ngó tới, cho rằng nói quá sự thật quá mức quyết đại. Hôm nay, Như Nguyệt tận mắt thấy Tần Phong một kiếm đung đưa diệt huyết Sa Môn, thế mới biết truyền văn xác thực không đủ để tin tần phong thực lực có thể so sánh trong truyền thuyết khủng bố nhiều lắm quá kinh khủng đồ vô song đường đường kiếm tôn thực lực gáp chế hạ ngữ băng cũng gọi là cường giả đương thời nhưng là ở trước mặt tần phong hắn lại liền xuất kiếm dũng khí đều không có chỉ có thể liều mạng chạy trốn Siêu. một đạo nhàn nhạt thân ảnh từ đồ vô song một bên lướt qua chính là tần phong thi triển kiếm ảnh đội đội theo giơ kiếm cản ở trước mặt đồ vô song nói ngươi tốt xấu là kiếm tôn chỉ có thể trốn sao huyết xa phệ thiên Đồ vô song trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình trốn không thoát Tần Phong lòng bàn tay, đột nhiên cuồng hống một tiếng, dùng ra bản thân mạnh nhất một kiếm, muốn liều cho cá chết lưới rách. Với anh, Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngũ tuyệt thần kiếm hóa thành lưu quang, cùng Đồ vô song trong tay huyết sa kiếm đụng vào nhau, buộc phát ra một tiếng lây trời nổ mạnh. Giang giác, lưỡng kiếm va chạm, huyết sa kiếm nhất thời trải rộng vết rách, cơ hồ muốn vỡ nát. Đồ vô song tức thì bị một cỗ cự lực anh nghiêng rơi xuống, đụng ở trên một ngọn núi. Thân thể thật sâu xa vào đến nham thạch bên trong, trong miệng phun máu tươi tung tóe, bộ dáng cực thảm. Van cầu ngươi đừng có giết ta, biết rõ rất nhiều bí mật. Trên đại dương bảo khố, ẩn nút kiếm đạo bí cảnh, còn có thiên ma giáo bí mật. Van cầu ngươi miễn là ngươi không giết ta, ta phát thể hiệu chúng ngươi, làm người hầu của ngươi, đời này làm trâu làm ngựa. Đồ vô song không hổ là kiêu hùng, kiến thức đến tần phong khủng bố về sau, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ cầu mạng sống. Hắn nội tâm sắc thực quần quận vô số độc kế, chỉ cần tần phong nhân từ nương tay, tha cho hắn nhất mệnh, nhường hắn sống sót. Hắn liền có trăm ngàn loại phương pháp, trả thù tần phong. Coi như đổ vô song không làm gì được tần phong, tần phong cũng có thân nhân, đổ vô song vốn chính là hải phỉ, không chuyện ác nào không làm, không có nửa điểm kiếm đạo cao thủ tôn nghiêm cùng thao thủ. Bá. Đối đổ vô song cầu xin tha thứ, tần phong mắt điếc hai ngơ, ngũ tuyệt thần kiếm huy động, liền sẽ đầu của hắn chém xuống. Giang giác. Đồng thời Huyết Sa kiếm hoàn toàn vỡ nát, một cái toàn thân đỏ ngầu cá mập kiếm hồn từ kiếm bên trong bay ra, tựa hồ còn muốn chạy trốn lui. Hôn Đột, nó là của ngươi. Thần Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha, rất lâu không có nuốt qua ra dáng kiếm hồn. Hôn độn vui mừng quá đỗi, giữa không trung hiện ra một đầu cực lớn hắc long, so cá mập kiếm hồn không biết bảng lớn hơn bao nhiêu lần. Ở trước mặt Hôn Đột, Huyết Sa kiếm kiếm hồn quả thực giống như là phù du đồng dạng nhỏ bé. Nuốt. Hôn độn há to miệng rộng đem cá mập kiếm hồn một đầu nuốt vào, hai lòng thở ra một hơi, thân ảnh biến mất đến ngũ tuyệt thần kiếm, nuốt huyết xa kiếm kiếm hồn, hôn độn vạn kiếm trên bảng một ngôi sao lớn được thắp sáng, Hôn độn vạn kiếm trong bảng mê vụ ở quang mang chiếu dọi xuống, lại tiêu tán mấy phần. ẩn ẩn có thể nhìn thấy, một đầu cự đại long ảnh trong mê vụ bốc lên, sẽ phải thoát khốn mà ra. chương 631 kiếm ngủ. siêu, một đạo đen nhánh kiếm quang phá không mà tới, giữa không trung xuất hiện một tên thon gầy thiếu niên trên thân ẩn ẩn tản mát ra không rõ chính là theo sát tần phong sau đó đuổi theo tới giang mộ bạch a chết nhiều người như vậy liên đồ vô song đều đã chết giang mộ bạch ánh mắt quét qua nhìn thấy khắp nơi sát chết tất cả đều là huyết sa môn đệ tử trong đó còn có môn chủ đồ vô song không đầu thi thể nhất thời gầy đét khắp khuôn mặt là chấn kinh thần phong kiếm đạo tu vi so ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn ta lại dám khiêu chiến hắn quả thực là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình Giang Mộ Bạch càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, lấy lại tinh thần lúc đã đổ mồ hôi thấp trọng ý hệ, hồn hoang kiếm khí tức. Người là Giang Mộ Bạch. Hạ Ngữ băng nhìn chăm chú Giang Mộ Bạch, nắm chặt trong tay băng vượng kiếm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, nhắc nhở Tần Phong nói: Phong, cái này Giang Mộ Bạch là hồn hoang kiếm chủ một trong, vân kiếm minh chó săn, Chu Diệt không biết bao nhiêu tông môn, không là người tốt. Người muốn coi chừng hắn? Hạ Ngữ băng, ngươi nói ta là vấn kiếm minh chó săn. Ngươi sư tôn liễu bạch lộ chẳng lẽ không phải vấn kiếm minh minh chủ. Giang mộ bạch nhét miệng, chế rêu lại. Mộ bạch, im miệng. Thần phong chừng giang mộ bạch một cái, quát lệnh nói. Ngữ băng, giang mộ bạch ngộ nhập kỳ đồ, bản tính kỳ thực không xấu. Một lần này, nhờ có hắn nói cho ta biết, ngươi bị vây ở dược vương sơn, ta mới có thể kịp thời đổi tới. Thần phong đối hạ ngữ băng lại là nhu tình như nước, nói khẽ. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ hắn đi. Hạ ngư băng hướng về phía giang mộ bạch ổn quyền, thái độ cứng nhắc, nói, tạ. Tần Phong cười nói, các ngươi hai cái trước kia có cái gì ân oán, nghệ tình ta, như vậy tiêu tan hiểm khích lúc trước vừa vặn rất tốt. Ân. Hạ ngư băng nhẹ khẽ gật đầu. Có nữ nhân, quên huynh đệ. Giang mộ bạch nhỏ giọng thầm thì, Đúng rồi. Hạ ngư băng đông nhiên không chế băng phượng kiếm hồn rơi xuống mặt đất, ở trong đống thi thể mặt tìm kiếm, thần sắc có chút khẩn trương. Tìm được hạ ngữ băng ở một bộ thi thể không đầu trên thân tìm tới một cái hộp gấm phong người xem cái này hạ ngữ băng đem nhuộm đầy máu tươi hộp gấm giao cho tần phong trên tay đem hắn mở ra bên trong là một mảnh xích hồng sắc mảnh kim loại phượng linh giang Ngộ bạch nhìn thấy mảnh vỡ này không khỏi là thất thanh Niết bàn thần kiếm mảnh vỡ phượng linh sao thế gian thật có thần kiếm Niết bàn tần phong rối tay nắm chặt phượng linh cảm nhận được phía trên truyền tới kỳ dị ba động hơi có chút động dung làm một tên đúc kiếm tông sư Thần phong tự nhiên nghe nói qua thần kiếm niết bàn truyền thuyết thần kiếm niết bàn chính là thần thú phượng hoàng vũ mao đúc thành có cải tử hồi sinh thần kỳ tác dụng là thiên kiếm đại lục bên trên truyền thuyết nhiều nhất thần kiếm một trong căn cứ tô mạc già nói tới thiên điệu nhân ba trên bậc còn có thánh tiên thần tam giai thiên giai kiếm tuy nhiên được xưng là thần kiếm chỉ là gọi chung chuẩn xác mà nói pháp chính là đạo kiếm ẩn chứa đại đạo tri lực mà thanh kiếm thì là ẩn chứa pháp tắc tri lực phát tắc là lời đầu đại đạo ngưng tụ mà thành cao hơn phổ thông đại đạo tồn tại nói cách khác thần kiếm nhất bàn ít nhất cũng là thánh giai kiếm phẩm giai vượt rất xa tần phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm phong huyết sa môn vây công dược vương sơn huyết ngọc liên chỉ là ngụy trang mục đích thực sự nhưng thật ra là một phiến này phượng linh sơn chủ liếu trương đài đem phượng linh giao cho chúng ta để cho chúng ta phá vây sông ra dược vương sơn qua tìm sư tôn ta tìm kiếm che chở nơi nào nghĩ đến chúng ta vừa tới hậu sơn liền chúng mai phục nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới hậu quả thiết tưởng không chịu nổi hạ ngữ băng râm ba câu đem chính mình tao nộ nói cho thần phong chính là vì vật này dược vương sơn mới gặp đại nạn này thần phong nhíu mày đem phượng linh nắm thật chặt ở lòng bàn tay thiên ma giáo một mực ở tìm kiếm phượng linh nghe nói đã tìm được bảy tám phần mười chỉ cần tìm tới còn lại mấy khối phượng linh liền có thể mở ra kiếm ngục tìm tới niết bàn thần kiếm phượng hoàng thần hồn đem thần kiếm đúc lại phục hồi như cũ Giang mộ bạch đã từng là hàn kiếm sơ bên người hồng nhân, thâm thụ hắn ưu hái, biết rõ biết không ít thiên ma giáo bí mật. Kiếm ngục. Đó là địa phương nào? Một chỗ bí cảnh sao? Tần Phong cùng hạ ngữ băng hai người đều biểu tình vẻ mở mịt, do hỏi. Hai người bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói kiếm ngục cái tên này. Liên quan tới kiếm ngục, ta cũng chỉ là nghe hàn kiếm sơ đề cập qua cái tên này, biết không nhiều. Giang mộ bạch thấp giọng nói, hẳn là một chỗ cực kỳ bí ẩn kiếm đạo bí cảnh chỉ có sở hữu phượng linh hiện thế mới có thể mở ra kiếm ngục từ hàn kiếm sơ thái độ đến xem kiếm ngục đối thiên ma dạy cực kỳ trọng yếu thiên ma giáo ngấp nghẽ phượng linh có thể dược vương sơn sớm đều quy thuận vấn kiếm minh bởi vậy thiên ma giáo cũng không tiện xuất thủ liền mượn huyết xa muôn tay muốn muốn tiêu diệt dược vương sơn cướp đi phượng linh thần phong giật mình đã hiểu thiên ma giáo âm mưu chỉ là liêu trương đài thái độ có chút kỳ quái nàng đem phượng linh vật trọng yếu như vậy giao cho các ngươi Cùng nói là để cho các ngươi phá vây, còn không bằng nói là để cho các ngươi chịu chết. Lấy các ngươi những người này thực lực, căn bản không có khả năng phá vòng vây thành công. Tiểu Liên đồ vô song cửa này đều không qua được. huống chi, đồ vô song sau lưng còn có diệp thừa ảnh, cùng thiên ma giáo đà chủ. Tần Phong suy tư một trận, cho rằng liễu trương đài cử động hết sức cổ quái. Ta cũng cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhưng là hạ ngữ băng khẽ cắn môi son, nói, Phong, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? là phá vây qua tìm sư tôn ta, vẫn là phá vây. Cử động lần này không thể làm. Tần Phong chậm rãi lắc đầu nói, thứ nhất, huyết sa môn mặc dù diện thiên ma giáo chủ lực lại án binh bất động, có lẽ bên ngoài có hiểm ác hơn mai phục ba coi như chúng ta phá vòng vây thành công, dược vương sơn những người còn lại làm sao bây giờ. Thứ hai, Tần Phong ánh mắt rơi trên người như nguyện, nàng tuy nhiên thương thế bị ngăn chặn lại, nhưng là thể nội khí tức hỗn loạn. Một khi dược hiệu qua, thương thế của nàng liền sẽ bạo phát. Đến lúc đó chỉ sợ thần tiên khó cứu. Hạ ngữ băng đi theo Liễu Bạch Lộ học tập y dìa đạo, làm sao sẽ không hiểu tần phong y tứ, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Liễu Bạch Lộ ở tại ở nước ngoài một tòa tên là Tử Trúc trên đảo nhỏ. Khoảng cách Dược Vương Sơn khoảng cách xa xôi, coi như khống chế kiếm hồn, cũng phải 2-3 ngày lộ trình. Vì kế hoạch hôm nay, mọi người lập tức muốn Dược Vương Sơn, đối như Nguyệt Tiến hành cứu chữa. Thế nhưng là, nếu như Dược Vương Sơn... Liền mang ý nghĩa hội lần nữa lâm vào thiên ma giáo đang bao vây, tần phong chạm sát đồ vô song một phen nỗ lực, liền buồn phí. Như Nguyệt nhìn ra hạ ngữ băng khó xử, ứng thanh nói, tiểu thư thương thế của ta không sao, chúng ta cùng tần công tử cùng một chỗ phá vây, xông ra dược vương sơn cái này hiểm địa lại tính toán sau. Không, chúng ta về dược vương sơn. Hạ ngữ băng kiên quyết nói. thần phong gật đầu một cái, nói, ta cũng là ý tứ này. Nhất định phải lập tức dược vương sơn có lẽ thiên người của ma giáo còn đến không kịp công lên núi mộ bạch ý của ngươi thế nào thần phong nhìn xem giang mộ bạch hỏi thăm tự nhiên muốn làm gì cũng được giang mộ bạch núi vai nói tần phong ngươi chỉ phải giữ lời hứa hẹn đem diệp thừa ảnh hồn hoàng kiếm lưu cho ta ta nghe mệnh lệnh của ngươi Tốt. chúng ta dược vương sơn tần phong đem chứa phượng linh hộp gấm còn cho hạ ngữ băng nói đã liêu trương đài đem phượng linh giao phó cho ngươi nhờ ngươi đem hắn giao cho liễu bạch lộ lại bất luận liếu trương đài là mục đích gì, ngươi đã đáp ứng nàng, liền muốn thủ tín. Ân. Hạ ngữ băng gật đầu một cái, tiếp nhận hộp gấm, nhuộm như nguyệt thu vào trong túi cắn khôn. Chương 632, tự chui đầu vào lưới. Tân phong, Hạ ngữ băng, Giang ngộ bạch, Như nguyệt bốn người, Dược vương sơn lúc, sớm đã là đêm khuya. Dược vương sơn đen kịt một màu, tất cả phong ốc đều đen đèn, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cẩn thận một chút, tình huống có chút không đúng. Thần phong đúng mày. Trong lòng sinh ra một chút dự cảm bất tưởng. Ông ngong ngong, Ngũ tuyệt thần kiếm cũng đang rung động nhẹ nhẹ, sinh ra báo động. Đi theo ta, Dược Vương Điện là Dược Vương Sơn trong địa nhất định có người lưu thủ. Hạ ngữ băng phất phất tay, cầm kiếm đi ở trước nhất, mang theo ba người chạy tới Dược Vương Điện. Ba nhưng mà, Dược Vương Điện trong cũng là không có một ai, trên vách tường đuốc cảnh thông bó đuốc còn đang thiêu đốt hừng hực. Chuyện gì xảy ra? Ta bất quá mới vừa rời đi nửa ngày to lớn dược vương sơn làm sao một bóng người đều không nhìn thấy người đều đi nơi nào hạ ngữ băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên dược vương sơn chuyện phát sinh cực kỳ quỷ dị đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi y. có phải hay không là thiên ma giáo công lên núi đem tất cả mọi người bắt đi nhìn xem trống giống dược vương điện như nguyện cũng là vẻ mặt mở mịt suy đoán nói không có khả năng thiên ma giáo nếu như là công dược vương sơn coi như dược vương sơn đệ tử không là đối thủ của bọn họ cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết đánh nhau. Tần Phong ở chung quanh dạo qua một vòng, tỉ mỉ quan sát lấy Dược Vương điện tình huống, nói: Dược Vương sơn người hẳn là tự động rút đi. Hạ ngữ Băng nghe vậy, nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hàm răng cắn môi son, bởi vì quá mức phẫn nộ, thân thể mềm mại dừng lại không ngừng run rẩy. Hạ ngữ Băng dĩ nhiên minh bạch tới, nàng và Lưu Chí những Dược Vương sơn kia đệ tử trẻ tuổi bị liêu Trương Đài bán rẻ. Liêu Trương Đài nhượng Hạ Nữ Băng dẫn người pha vây nhưng thật ra là đem hắn trở thành muội nhử hấp dẫn đổ vô song chú ý lực mà liêu trương đài thì thừa cơ mang theo dược vương sơn chủ lực từ mật đạo chuyển di liêu trương đài vì để cho hạ ngữ băng không nghi ngờ cam tâm làm muội nhử hơn nữa vì để cho đổ vô song coi trọng hạ ngữ băng một nhóm người này thậm chí đem phượng linh trọng yếu như vậy bảo vật cũng giao đến trên tay bọn họ ngoại nhân đều nói dược vương sơn ý ỉa giả phụ mẫu tâm sư tôn nói đúng ta không nên dễ tin liêu trương đài nàng tâm như xả hạt Quá nhiều âm mưu quỷ kế. Hạ ngữ băng hồi tưởng lại trước khi đi, liễu Bạch Lộ khuyên bảo mình, trong lòng càng là một trận nổi nóng. Liêu Trương Đài kế sách tuy nhiên âm hiểm, lại không phải hoàn toàn thành công. Tần Phong trầm giọng nói, đồ vô song mang theo huyết sa môn đệ tử qua kiếp giết các người, thế nhưng là Diệp Thừa ảnh cùng thiên người của ma giáo vẫn không có hiện thân. Liêu Trương Đài một bên phải có thiên ma giáo an bài nội gián, hơn nữa ở trong dược vương Sơn ngồi ở vị trí cao, đem cái này điệu hổ ly Sơn kế sách tiết lộ cho Diệp Thừa ảnh mấu chốt là chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ giang mộ bạch hỏi thăm ba chúng ta tuy nhiên tìm không thấy dược vương sân người nhưng là tần phong ánh mắt rơi xuống giang mộ bạch trên thân nói nhưng là chúng ta có thể tìm được diệp thừa ảnh giang mộ bạch nao nao lập tức liền minh bạch tần phong ý tứ giang mộ bạch giống như diệp thừa ảnh cũng là hồn hoang kiếm chủ ở trong phạm vi nhất định hồn hoang kiếm có thể lẫn nhau cảm ứng thông qua hồn hoang kiếm cảm ứng giang mộ bạch liền có thể tìm được diệp thừa ảnh chỗ ẩn thân chỉ cần tìm được diệp thừa ảnh liền có thể tìm được dược vương sơn người giang ngộ bạch gật đầu một cái khoanh chân ngồi xuống hai tay dâng hồn hoàng kiếm đem ý thức đắm chìm trong trong thân kiếm hai mắt nhắm nghiền nhữ mày chăm chú cảm nhận lấy một cái khác chui hồn hoàng kiếm phương vị tìm được thời gian một nén nhang về sau giang mộ bạch đột nhiên mở to mắt nhìn qua dược vương sơn đông phương hóa thành một đạo đen nhánh kiếm mang phá không bay đi tần phong cùng hạ ngữ băng lướt nhau cũng theo sắt giang ngộ bạch sau lưng bay ra ngoài như Nguyệt trọng thương chưa lành hạ ngữ băng vừa mới vì nàng băng bó vết thương liền lưu tại dược vương điện trong dưỡng thương Siêu siêu siêu. một đen một vàng một lam ba đạo xẹt qua bầu trời đêm bay hướng dược vương sơn đông phương dược vương sơn đông phương là một vũng như gương sáng đồng dạng hồ bạc tên là minh kính hồ giờ phút này rõ trong kính hồ đỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ gần trăm đạo thân ảnh từ trong vòng xoáy nối đuôi nhau mà ra người cầm đầu chính là tay giơ cao huyết ngọc liên liếu trương đài liêu trương đài sắc mặt không hề giống lúc trước như vậy tái nhợt ngược lại nhiều hơn mấy phần đỏ thẫm huyết ngọc liên thì là nhan sắc tái đi có khô héo dấu hiệu trên thực tế liêu trương đài lấy được huyết ngọc liên về sau liên bắt đầu mượn huyết ngọc liên thần hiệu chữa bệnh ngắn ngủi mấy ngày nàng năm xưa bệnh giữ đã chữa khỏi hơn phân nửa thực lực không chỉ có khôi phục lại năm đó kiếm tôn cảnh giới càng là tăng lên không ít thế nhưng là liêu trương đài một mực làm bộ hấp hối bộ dáng nhưng thật ra là vì lừa dối địch nhân cô ý yếu thế sơn chủ ngươi nhượng ngữ băng sư tỷ bọn họ làm mồi nhử có phải hay không quá nhẫn tâm liêu thanh phật cùng sau lưng liêu trương đài khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ không đành lòng liêu trương đài mặc dù là liễu thanh phật thân sinh mẫu thân nhưng là ở trước mặt mọi người liễu thanh phật cũng phải xưng nàng một tiếng sơn chủ tỏ vẻ tôn kính Ngươi biết cái gì hạ ngữ băng sư tôn liễu bạch lộ biết rất rõ ràng dược vương sơn đại nạn lại không tự mình đến cứu chỉ là phái đồ đệ của mình tới Nàng rõ ràng liền không có đem mình làm dược vương sơn người. Nàng đã bất nhân, cũng đừng trách ta không nghĩa. Hạ ngữ băng một ngoại nhân, sống hay chết, cùng chúng ta có liên can gì. Huống chi, nếu không phải nàng điệu hổ ly sơn, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhượng tất cả chúng ta, cùng với nàng cùng một chỗ trốn cùng? Liêu trương đài sắc mặt tâm trầm, khiển trách. Sơn chủ nói không sai, bởi vì cái gọi là khí xa bảo soái Dược vương sơn ngàn năm cơ nghiệp, không thể hủy trên tay chúng ta cùng nói là lấy hạ ngữ băng làm mồi nhử không bằng nói là lấy phượng linh làm mồi nhử sơn chủ có thể quyết đoán bỏ qua phượng linh ôm lấy dược vương sơn chủ lực là có đại trí tuệ người một tên trưởng lao đi lên trước chẳng biết xấu hổ vỗ liêu trương đài mông ngựa đúng vậy a lượng diệp thừa ảnh tinh tử quỷ cũng sẽ không nghi tới tại bọn họ vây giết hạ ngữ băng cướp đoạt phượng linh sự tình chúng ta dược vương sơn tất cả mọi người thông qua dược vương điện hạ mật đạo đi thẳng đến minh kính hồ phía dưới Một tên khác dâu bạc trắng trưởng lão ha ha cười nói Đại húc là không thể ở lại Thanh phạm, ngươi nói ngươi cùng già lam tự Phật tử có một ít giao tình Chúng ta dược vương Sơn cũng là Phật môn nhất mạch Tối nay liền chạy cách đại húc, đi xa ở nước ngoài Tìm nơi nương tựa già lam tự Liêu trương đài trong đôi mắt đẹp hàn mang chấp động Nàng sớm đã sắp xếp xong xuôi đường lui Sơn chủ, đế sư Tần Phong nói Phật tử là tên lừa đảo Căn bản không phải người trong Phật môn Hắn liêu thanh Phật muốn nói lại thôi đế sư mà nói đương nhiên sẽ không có sai phật tử là tên lừa đảo vừa vặn chúng ta liền chọc thủng diện mục thật của hắn chiếm lấy ta muốn nhượng thế nhân biết rõ chúng ta dược vương sơn mới là phật môn chính thống liêu trương đài khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh ba ba ba Liên ở dược vương sơn một đoàn người ở liêu trương đài hướng dẫn dưới chuẩn bị rời đi minh kính hồ lúc chung quanh trong bóng tối bỗng nhiên vang lên vỗ tay thanh âm là ai lan ra đến liêu trương đài sắc mặt phát lạnh phất tay Một đạo mấy thước dài kiếm khí màu xanh liền từ trong tay háo dò ra, giống như linh như rắn co ruôi lấp lué không yên. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái thân ảnh mơ hồ. Người này quanh thân ẩn tàng trong bóng đêm, thấy không rõ lắm gương mặt, từ trên thể hình nhìn ra, là một gã thân hình thòn gầy nam tử trẻ tuổi. Thân thể như ảnh. Ẩn vào tối. Người là Diệp Thừa ảnh. Liêu Trương đài quá sợ hãi, kinh ngạc nói. Không sai, bị nhân Diệp Thừa ảnh cung kính bồi tiếp đã lâu. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng vung tay lên Ba ba bá Đây khắp núi đổi lóe lên vô số kiếm quang Cũng không biết có bao nhiêu người mai phục Tại Minh kính hồ ven hồ Yên lặng chờ đợi dược vương sơn một đoàn người Tự chui đầu vào lưới Chương 633 Nước chảy kiếm ngân Không có khả năng Ngươi vì sao lại nhìn thấu mưu kế của ta Liêu trương đài nhìn qua diệp thừa ảnh Kinh ngạc hết sức, nghẹn ngào kêu lên Liêu trương đài đối mưu kế của mình Rất lợi hại tự tin cho rằng trên đời này không có người có thể nhìn thấu. hơn nữa liêu trương đài tâm tư tỉ mỉ không có đem kế hoạch của mình nói cho bất luận kẻ nào liền xem như nữ nhi ruột thịt Liêu thanh phạm liêu trương đài cũng là lén gặt đi coi như dược vương sơn bên trong có nội gián cũng không khả năng biết rõ liêu trương đài kế hoạch đem hắn tiết lộ cho diệp thừa ảnh vấn đề là diệp thừa ảnh rõ ràng biết rõ liêu trương đài kế hoạch thậm chí biết rõ minh kính hồ hạ là mật đạo lối ra mới có thể dẫn người ở chỗ này mai phục như thế bí mật chỉ có dược vương sơn lịch đại sơn chủ biết rõ liền trưởng lão đều không biết liêu trương Đại càng nghĩ càng thấy đến hồ đồ, nhìn xem diệp thừa ảnh cảm giác người này thâm bất khả chắc sơn chủ thật hào phóng lấy phượng linh làm mồi nhử vì dược vương sơn tìm kiếm một đầu sinh cơ chỉ tiếc phượng linh tuy nhiên chân quý ta lại biết sơn chủ trong tay còn có càng quý trọng hơn đồ vật không có giao ra da. diệp thừa ảnh quanh thân ẩn tàng trong bóng đêm giống như là một cái cái bóng mơ hồ cười lạnh nói ngươi nói vớ nói vẩn dược vương sơn quý trọng nhất đồ vật cũng là phiến kia phượng linh liêu trương đài quá sợ hãi tuy nhiên ra vẻ chấn định nhưng là ngự khí đã bối rối sơn chủ không cần che giấu diệp thưa ảnh cười nhạt nói ngươi tuy nhiên có thể gạt được ta lại không lừa được vị đại nhân kia nhất cử nhất động của ngươi đều ở vị đại nhân kia trong dự liệu hắn mới thật sự là mưu trí vô song tính kế thiên hạ trên đời này bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn vị đại nhân kia Ngươi nói người là thiên ma giáo giáo chủ. Liêu trương đài cả kinh nói. Không sai, chính là vĩ đại giáo chủ. Diệp thưa ảnh hướng về lạc kinh phương hướng xa xa chắp tay, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt sùng bái. Nói, giáo chủ tính toán không bỏ sót, ngờ tới ngươi đem món đồ kia mang ở trên người. Giao ra. Ta tha các ngươi không chết. Tha cho chúng ta không chết liêu trương đài lắc đầu cười khổ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ta chỉ cần đem món đồ kia giao ra ngươi liền sẽ sát nhân diệt khẩu đem dược vương sơn đổ sát không còn diệp thưa ảnh thân thể chấn động hiển nhiên là bị nói chúng rồi tâm sự chật cười gần nói sơn chủ quả nhiên thông minh thế nhưng là người thông minh thường thường sống không lâu chó gà không tha diệp thưa ảnh đột nhiên phất tay sau lưng liền có mấy chục đạo thân ảnh phi ra hướng về liêu trương đài cùng sau lưng nàng dược vương sơn đệ tử đánh tới những người này thân thể mặc màu đen trang phục thân hình mạnh mẽ trên mặt mang giữ tận thiên ma mặt nạ động tác chỉnh tề như một cùng huyết xa môn đám người ô hợp hoàn toàn khác biệt bọn họ đều là thiên ma giáo khổ tâm bồi dưỡng được thiên ma tử sĩ từng cái đều liều mình không sợ chết thực lực tương đương tại kiếm hào đỉnh phong nhìn thấy những cái này thiên ma tử sĩ hướng về chính mình đánh tới liêu trương đài trong lòng lộn bột một tiếng đã chìm đến đáy cốc liêu trương đài tâm lý rõ ràng dược vương sơn đệ tử không phải thiên ma tử sĩ đối thủ nàng duy nhất phần thắng chính là bắt giữ diệp thừa ảnh lấy tính mạng của hắn uy hiếp những người khác mới có thể từ từ lộ bên trong, tìm ra một đường sinh cơ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Liêu trương đài mi tâm nước chạy ngấn bỗng nhiên tách ra hào quang long ánh, vậy mà hóa thành một chuôi xanh thảm trường kiếm, hướng về diệp thừa ảnh đâm tới. Gặp qua liêu trương đài mẫu nữ người đều biết rõ, các nàng mi tâm đều có một đạo như nước chạy nhàn nhạt, nhạt dấu vết, đưa các nàng tư dung tuyệt thế càng là sấn thác vô cùng thanh khiết. Có người nói đó là trời sinh thai ký, cũng có người nói đó là dược vương sơn lịch đại hành ý để dành công đức. Hóa thành vật vấn. Cũng chính là một quả này đặc thù dấu vết, Liêu Thanh Phạm bị thế nhân xem như bồ tát sống, thậm chí có làm người nàng xây dựng miếu thờ, hương hỏa cường thịnh. Thế nhưng là, chưa ai từng nghĩ tới, Liêu Trương Đài mi tâm dấu vết, vậy mà có thể hóa thành một thanh kiếm, cực kỳ đột ngột hướng về Diệp Thừa Ảnh đánh tới. Siêu. Trôi này chạm trường kiếm màu xanh lam vô cùng sắc bén, tản ra kinh thiên kiếm uy, chỉ là từ hai tên thiên ma tử sĩ một bên bay qua, tản ra kiếm khí ba động liền đem nó hóa thành một niệm trong trước mắt trôi này xanh thảm trường kiếm đã đến diệp thừa ảnh trước người cách cách mi tâm của hắn chỉ có mấy xích khoảng cách một kiếm này tốc độ quá nhanh uy lực trí cường thật sự là không thể tưởng tượng theo lý mà nói lấy diệp thừa ảnh kiếm đạo tu vi căn bản phản ứng không kịp ba nhưng mà diệp thừa ảnh lại phảng phất đã sớm đoán trước có một kiếm này phất tay đem một trôi toàn thân đều khắc dấu lấy kiếm minh cổ đồng tiểu kiếm ném đến giữa không trung keng cổ đồng tiểu kiếm nên phong liền trưởng phúc chốc liền biến thành một trôi cự kiếm ngăn trở xanh thảm trường kiếm, buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, cổ đồng tiểu kiếm vỡ vụn. Xanh thảm trường kiếm cũng đã mất đi nhuệ khí, hóa thành vô số ánh sáng biến mất. Nguy hiểm. Nếu không phải giáo chủ cái gì đều liệu đến, đem cái này kiếm phủ bàn cho ta, để cho ta phòng thân. Bà coi như ta sớm có phòng bị, cũng sẽ bị Dược Vương Sơn Tuyệt Học nước chảy kiếm ngân gây thương tích. Diệp thừa ảnh trên đầu che kín mồ hôi lạnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Nước chảy kiếm ngân là Dược Vương Sơn bất truyền chi bí. Ngươi, ngươi vì sao biết rõ? Liêu Trương Đài đem hết toàn lực một kiếm, lại vì xây tất công. Hơn nữa Diệp Thừa ảnh một câu nói toạc ra nước chạy kiếm ngân bí mật, nàng quá mức chấn kinh, đến mức thất thố nổ hống. Ta nói qua, giáo chủ đại nhân tính toán không bỏ sót, thiên hạ sự tình đều đang hắn trong tính toán. Diệp Thừa ảnh cười lạnh, nói, Dược Vương Sơn nữ tính dòng chính đệ tử ở sinh ra thời điểm, lông mày lòng chỉ biết bị khắc họa xuống một đạo nước chảy kiếm ngân. Mấy chục năm qua, lấy thể nội tinh huyết ôn dưỡng cái này kiếm ngân chỉ có thể dùng một lần nhưng lại có kinh thiên động địa uy lực thậm chí có thể vượt cấp chạm sát so với chính mình kiếm đạo cảnh giới cao hơn cường giả không có khả năng điều đó không có khả năng liêu trương đài chán nản ngồi dưới đất ảnh toàn thân là bị rút sạch đồng dạng, đã mất đi khí lực đối mặt diệp thừa ảnh liêu trương đài còn có dũng khí nhất chiến thế nhưng là đối mặt thần bí thiên ma giáo giáo chủ liêu trương đài giống như là đối mặt một tòa vĩnh viễn không có khả năng vượt qua nguy nga sân phong đánh bại bất lực, khủng hoảng, mười mấy loại cảm xúc tiêu cực vọt tới liêu trương đài trong lòng, nhu tinh thần của nàng cơ hồ sụp đổ, chơ mắt nhìn xem dược vương sơn đệ tử bị thiên ma tử sĩ giết hại, lại là thờ ơ, vẻ mặt đờ đẫn. dược vương sơn mạnh nhất kiếm tu chính là liêu trương đài, giờ phút này nàng đã mất đi chiến đấu ý thức, đệ tử khác tuy nhiên ra sức tới, lại không phải thiên ma tử sĩ đối thủ. siêu siêu siêu, kèm theo kiếm quang xẹt qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, dược vương sơn đệ tử máu tươi tại chỗ thời ngang khắp đồng liêu thanh phạm đồng thời bị hai tên thiên ma tử sĩ vây công vướng trái vướng phải hiểm tượng hoàn sinh kết thúc cùng một chỗ đều kết thúc liêu thanh phạm lòng như cho nguội trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng người nào có thể cứu ta thế gian này người nào có thể cứu ta cứu ta dược vương sơn ta liêu thanh phạm phát thệ một đời làm nô là buộc liêu thanh phạm trong tuyệt vọng hướng lên trời phát thệ tựa hồ thiên địa nghe được liêu thanh phạm lợi thể siêu một đạo lạnh leo thấu xương kiếm khí đánh tới nhiệt độ chợt hạ minh kính hồ trên mặt hồ kết lên một tầng thật dày băng cứng giang rắc giang rắc băng hàn kiếm khí rơi xuống vây công liếu thanh phạm mấy tên thiên ma tử sĩ hóa thành băng điêu mấy hơi về sau bọn hắn thân thể ẩm vàng pha thoái hóa thành vô số băng tinh một đạo thân thể mặc quần trắng nguyện chuyển thân ảnh xuất hiện phía trên minh kính hồ khuôn mặt nhỏ thanh lánh hết sức một đôi xanh thảm lạnh mắt phảng phất cất giấu một tòa vạn nằm không thay đổi bằng xuyên chính là kịp thời chạy đến hạ ngữ băng chương 634, vạn kiếm quý tông hạ ngữ băng dĩ nhiên là ngươi diệp thưa ảnh cũng đã từng là hỏi kiếm tông đệ tử tuy nhiên một mực chưa có thể tiến nhập nội môn nhưng là đối vị này đại danh đỉnh đỉnh ngọc liên phong ngữ băng học tỷ 10 điểm ngưỡng mộ nhất thời gọi ra tên của nàng diệp thưa ảnh quả nhiên là ngươi hạ ngữ băng thản nhiên nhìn diệp thừa ảnh một cái ánh mắt bên trong có mấy phần khinh thường hạ ngữ băng ngươi xuất hiện ở nơi đây Nói rõ cách khác đồ vô song thất bại. Không có khả năng. Giáo chủ đã từng nói với ta, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của đồ vô song. Ta đã biết, ngươi nhất định là bị đồ vô song đuổi theo, hốt hoảng trốn ở đây. Diệp thưa ảnh run lên trong lòng, đưa ánh mắt về phía hạ ngữ băng sau lưng. Ba nhưng mà, đồ vô song thân ảnh chậm chạm chưa từng xuất hiện, chỉ có một đạo kim sắc kiếm quang lóe lên, xuất hiện sau lưng hạ ngữ băng. Người này cũng không phải là đồ vô song mà là một gã khuôn mặt thông thường lạ lẫm người trẻ tuổi người là ai diệp thưa ảnh nhìn chăm chú người trẻ tuổi này không biết tại sao cảm thấy người này có chút hiền hòa ba nhưng mà diệp thưa ảnh có thể xác định hắn là lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này diệp thưa ảnh người không cần chờ đồ vô song đã chết huyết sa môn cũng toàn diện hạ ngữ băng lạnh lùng nói ra không có khả năng diệp thưa ảnh ngu ngơ tại chỗ tự lẩm bẩm không có khả năng giáo chủ tuyệt sẽ không nói sai hắn nói đổ vô song tất nhiên có thể giết hạ ngữ băng giáo chủ nhất định là đối ta không tin giả các ngươi là giả ngươi căn bản không phải hạ ngữ băng diệp thưa ảnh một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng nhượng hạ ngữ băng hơi kinh ngạc tần phong cười lạnh nói kiếm tâm của hắn không vững bị hồn hoang kiếm ảnh hưởng thần hồn tổn thương đã sớm tàu hỏa nhập ma cố chấp rất lợi hại sẽ còn thỉnh thoảng nổi điên lục thân bất nhận cùng xuất sinh không thể nghi ngờ ngươi đến cùng là ai vì sao như thế quen mặt còn cùng hạ ngữ băng chàng chàng tiếp tiếp. Chẳng lẽ? Diệp Thưa Ảnh mặc dù có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nhưng là hắn đối Tần Phong hận thấu xương, vậy mà từ Tần Phong cùng hạ ngữ băng thần sắc trong lời nói, suy đoán ra Tần Phong thân phận, nghẹn ngào kêu lên, "Ta đã biết, ngươi là Tần Phong. Ta nhận ra con mắt của ngươi, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi cái này làm cho người ánh mắt chán ghét. Không có sai, ngươi nhất định là Tần Phong." Diệp Thưa Ảnh vậy mà nhận ra ta. Tần Phong cảm giác được thoáng có chút ngoài ý muốn sắc mặt đột nhiên trầm xuống dứt khoát hiện lộ ra chân chính diện mục đế sư tân phong thật là hắn đại huyền đế sư tân phong hắn không là chết sao ta đã thấy hắn truy nã bức họa thật là đế sư tân phong thiên ma các tử sĩ nhìn thấy tần phong chân diện mục không ai không phải sắc mặt khó coi tới cực điểm nhao nhau nghị luận lên năm trăm thiên ma tử sĩ là thiên ma giáo trong bóng tối bồi dưỡng một chi tinh binh hoàn toàn dựa theo quân đội quản lý quân kỷ cực kỳ nghiêm ngặt ba nhưng mà thần phong mới vừa vừa hiện thân liền để thiên ma các tử sĩ lâm vào một mảnh âm ỉ bởi vậy có thể thấy được thần phong ở đại húc danh tiếng biết bao vang dội các ngươi đã đều nhận ra ta như vậy kết quả chỉ có một cái cũng là chết thần phong trong đôi mắt hàn mang lấp lóe sắc ý tràn ngập thần phong Ngươi đoạn ta thừa ảnh kiếm hủy ta tu vi ta hôm nay rơi xuống bức này ruộng đất tất cả đều là bái ngươi ban tạo ta trầm luân tại trong địa ngục nhận thụ lấy vô tận thống khổ dày vò cuối cùng kiên trì nổi chính là vì một ngày này ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh lấy lắng lại ta lửa giận trong lòng diệp thưa ảnh ánh mắt nhìn chăm chú tân phong ở ngực chập trùng kịch liệt thần thái điên cuồng lớn tiếng quát tầm lên giống diệp thưa ảnh bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng hình thể đột nhiên biến lớn buộc phát ra vô địch kiếm uy hóa thân thành một đầu còn như sơn nhạc hồn hoang thú diệp thưa ảnh biến thành hồn hoang thú cùng tầm thường hồn hoang thú khác biệt con thú này toàn thân đen nhánh phảng phất một đoàn bóng dáng động tác cũng mau nhiều lắm hóa thành một mảng lớn đen nhánh bóng mở hướng về tần phong đánh tới chúng thiên ma tử sĩ nhìn thấy diệp thừa ảnh xuất thủ nhao nhao nắm chặt trong tay lưới dao sắc bén trên thân tách ra cuồng bạo kiếm ý mấy chục người liên thủ hóa thành thiên la địa võng hướng về tần phong đánh tới không tốt Tần phong ngươi không phải bọn họ đối thủ tránh né mũi nhọn liêu trương đài giờ phút này đã bình tĩnh lại nhìn thấy diệp thừa ảnh cùng thiên ma tử sĩ liên thủ buộc phát ra khủng bố kiếm ý Nhất thời dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân sủi lơ. Ngữ băng, ngươi lui ra phía sau một chút, để cho ta liếu kết cùng diệp thừa ảnh đoạn ân đoán này. Tần phong một mình mặt đối thiên ma dạy một đám cao thủ, thần sắc lại mười phần nhẹ nhõm. Ân. Hạ ngữ băng không có nhiều lời, chỉ là thối lui đến tần phong sau lưng ngoài ba trượng, nóng bỏng ánh mắt nhìn qua lưng của hắn ảnh. Không cần lời nói, càng không cần nghi vấn. Hạ ngữ băng trong lòng, chỉ có tin tưởng, không cần bất kỳ lý do gì tuyệt đối tín nhiệm. Tần phong. Ngươi là cao quy đại huyền đế sư lại như thế nào? Ngươi khởi tử hoàn sinh lại như thế nào? Ta chịu nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay tìm ngươi báo thủ. Nhờ ngươi chết ở dưới kiếm của ta. Giờ phút này, diệp thừa ảnh biến thành bóng mờ hồn hoang thú, hóa thành một trôi đen nhánh bóng mờ cự kiếm, khí thế ngập trời, mang theo ngộ thần sát thần, gặp tiên chạm tiên cuồng bạo khí thế. Tần Phong ngưng đứng ở giữa không trung, sau lưng tách ra sáng trói Phật quang, thân thể hóa thành cổ đồng, giống như một tôn trang nghiêm Phật tượng. Tần Phong sau lưng huyễn hóa ra bát bộ thiên long thân ảnh, bảo tướng trang nghiêm, cầm trong tay đủ loại pháp khí, chuẩn bị trảm yêu trừ ma. Nếu như là Tàng Kiếm tự huyền cổ đại sư tại thế, nhìn thấy Tần Phong đem thiên long phật kiếm tu luyện tới bậc này cao thâm trình độ, tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Cùng lúc đó, Tần Phong song tay nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm, tản mát ra ngũ thải thần quang, một đầu hát sắc cự long thân ảnh quay quanh ở trên thân kiếm, khí tức thâm bất khả trách. Tần Phong bày ra tư thế, chính là ngũ tuyệt kiếm đế chuyển thừa xuống ngũ tuyệt kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia chính là đạo kiếm, đã sớm bị Tần Phong thông hiểu đạo lý, nhớ kỹ trong lòng. Phật kiếm cùng đạo kiếm, hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả bản nguyên cũng khác nhau kiếm pháp. ở trên thân Tần Phong kết hợp hòa mỹ, hỗ trợ lẫn nhau, không có kẽ hở. Thiên hạ sở hữu kiếm pháp, hòa hợp một lò, hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là vạn kiếm chi đạo, vạn kiếm quy tông. Tần Phong phúc chi tâm linh, cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ ra hôn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ trọng, vạn kiếm quý tông. Long long long lấy Tần Phong làm tâm điểm phương viên trăm trượng, tất cả kiếm tu kiếm trong tay đều không ngừng run rẩy, phát ra ông minh chi thanh, xiu xiu xiu xiu. Hạ Ngữ băng trong tay băng vượng, Diệp Thừa ảnh hồn hoang kiếm, Thiên Ma Tử Sĩ kiếm trong tay, Dược Vương Sơn còn sót lại đệ tử kiếm trong tay, mấy trăm thanh kiếm đồng thời chấn động, tranh thoát kiếm chủ trường khống, đồng loạt rơi trên mặt đất, mũi kiếm hướng về Tần Phong, làm thành một vòng tròn. Cảnh tượng này thật sự là cực kỳ kinh người, quả thực giống như là mấy trăm thanh kiếm đang quỳ lạy Tần Phong giống như là bách tính hướng thiên tử dập đầu, hòa thượng lễ bái phật tượng, người đọc sách quỳ bái thánh hiển. Tần phong trên thân chán phóng sáng chói kiếm quang, nhượng mắt người thường vô pháp bất thị. Vạn kiếm quý tông, chạm. Tần phong nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, hướng về Diệp Thừa ảnh nhẹ nhàng nhất chỉ. Siêu siêu siêu. gần 100 thanh kiếm đồng thời bay lên, trên không trung hóa thành một đạo kiếm hồng lưu, giống như cự long bào hao đồng dạng, hướng về Diệp Thừa ảnh đánh tới. Đây là cái gì kiếm pháp? Vì sao lại khủng bố như thế? Diệp thưa ảnh không khỏi giật cả mình, giá thú chi giác nói cho hắn đại sự không ổn. Chương 635, Một kiếm đổ diệt. Hôn độn vạn kiếm quyết đệ ngũ trọng, vạn kiếm quy tông. Đây là một chiêu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kiếm pháp. Từ xưa đến nay có vô số kiếm tu, đem vạn kiếm quy tông, xem như kiếm đạo cảnh giới tối cao, cuối cùng tất sinh chi lực theo đuổi. Ba nhưng mà, đừng nói là tu luyện thành vạn kiếm quy tông kiếm tu, liền xem như gặp qua một kiếm này kiếm tu. Ở Thiên Kiếm Đại Lục lịch sử phía trên cũng là lắc đắc không có mấy. Bởi vì Vạn Kiếm Quy Tông là Vạn Kiếm chi đạo tuyệt học. Thiên Kiếm Đại Lục kiếm tu tuy nhiều, tuyệt đại đa số người đi cũng là nhất kiếm phá vạn pháp đại đạo. Có một phần nhỏ kiếm tu thử nghiệm đi đến Vạn Kiếm chi đạo. Lại không có Tần Phong Thiên Phú và kỳ ngộ, phần lớn vẫn chưa tới kiếm đạo tam trọng thiên liền chất yếu. Trên thực tế, Tần Phong có thể đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ ngũ trọng, đi vào Vạn Kiếm Quy Tông cảnh giới, hỗn độn kiếm hồn không thể bỏ qua công lao. Tần Phong biết rõ, nếu là không có Hỗn Độn Kiếm Hồn, chính mình cùng những cái kia tu luyện Vạn Kiếm chi đạo tầm thường chi tài một dạng, cuối cùng một đời cũng không khả năng có đại thành tựu. Vạn Kiếm Quy Tông, một kiếm này hiện thế, thì có kinh hãi thiên chi uy. Bầu trời mây đen dày đặc, không ngừng có kinh lôi rơi xuống. Khắp nơi rung động ầm ầm, tựa hồ có động đất đột kích. Thiên địa cũng vì đó biến sắc, đây cũng là Vạn Kiếm Quy Tông. Tuy nhiên chỉ có một kiếm, lại bao hàm Vạn Thiên Kiếm Đạo, cực kỳ kinh khủng kiếm chủ tâm kinh đảm hàn kiếm hồn càng là dọa đến sợ vỡ mật tránh thoát kiếm chủ tay hướng tần phong cung bái hơn nữa tần phong một chiêu này vạn kiếm quy tông chỉ là sơ thành còn xa không đến đại thành cảnh giới liền có uy lực kinh khủng như thế truyền thuyết vạn kiếm quy tông đại thành thời điểm phương viên trăm dặm kiếm đều sẽ sinh ra cảm ứng cùng một chỗ bay đến không trung hóa thành một ta kiếm chi sơn ngọn núi hướng kiếm chủ cung bái cái này là bực nào bị người nín thở tuyệt thế chẳng cảnh thiên ma tử sĩ giúp ta ngăn trở một kiếm này. Diệp Thừa Ảnh tự biết ngăn không được Tần Phong vạn kiếm quy tông, vội vàng hô to một tiếng, chính mình xoay người bỏ chạy. Chúng Thiên Ma tử sĩ nhiếp với Tần Phong một kiếm chi uy, cũng là hoảng sợ thất thần, lòng sinh thoái ý. Ba nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là nhận qua huấn luyện đặc thù tử sĩ, nghe được Diệp Thừa Ảnh tiếng cầu cứu, tuy nhiên trong lòng cũng không tình nguyện, vẫn là ngăn tại Diệp Thừa Ảnh trước người, hóa thành tầng tầng bức từ người, Toan ngăn trở Tần Phong một kiếm chi uy. A Vạn kiếm quy tông giống như là cực lớn bánh xe, trong nháy mắt theo trời mà các tử sĩ biến thành bức tường người ép qua, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng cái này tử sĩ trong chớp mắt liền biến thành bột mịn. Giờ phút này tràn diện 10 điểm hùng vĩ, gần 100 thanh kiếm hóa thành cự long, đem kiếm người nghiền nát, máu tươi vẩy ra, thịt nát bay tứ tung. Dược Vương Sơn còn sót lại đệ tử nơi nào thấy qua bậc này trận thế, hoàn toàn cũng hoảng sợ có khắp. Coi như Vạn kiếm quy tông mục tiêu không là bọn hắn, bọn họ y nguyên toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất thậm chí ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Quái vật. Thần phong, ngươi quái vật này, Diệp Thừa Ảnh biến thành hồn hoang thú, bề ngoài hết sức xấu xí, dọa đến thất hồn lạc phách, một bên miệng ra nhân ôn, hô to tần phong là quái vật, một bên dọa đến hốt hoảng đào tẩu. Siêu. Vạn kiếm quy tông một kiếm đem mấy chục tên thiên ma tử sĩ triệt để nghiền nát, còn sót lại kiếm uy qua thế không giảm, tiếp tục hướng về Diệp Thừa Ảnh bay đi. Và anh Kiếm quang rơi ở trên thân Diệp Thừa Ảnh bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Mấy hơi về sau, Diệp Thưa Ảnh một lần nữa hóa thành nhân hình, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Thưa Ảnh trên thân trải rộng mấy chục đạo vết thương, máu chảy ồ ạt, bộ dáng cực thảm. Bất quá hắn đảo mệnh tốc độ cực nhanh, phản phất một đầu chó mất chủ, hướng về nơi xa chạy trốn. Diệp Thưa Ảnh nhục thể bị Hồn Hoang Kiếm ăn mòn, chiến đấu là hội hóa thành hồn hoang thú, sinh mệnh lực 10 điểm ương nạnh, Vạn kiếm quy tông uy lực tuy mạnh, nhưng thần phong là lần đầu tiên sử dụng kiếm này ở cộng thêm thiên ma các tử sĩ lấy sinh mệnh làm đại giá suy yếu vạn kiếm quy tông uy lực này mới khiến diệp thừa ảnh vượt qua một kiếm này thần phong ngươi không giết được ta kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nữa ngươi cũng giết không được ta kiếm pháp vi lực càng mạnh tiêu hao chân nguyên thì càng nhiều ngươi thậm chí không có đuổi giết ta khí lực chỉ cần ta có thể đào tẩu liền lập tức hướng giáo chủ báo cáo tung tích của ngươi Hừ hừ hư mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng trốn không thoát giáo chủ lòng bàn tay. Diệp thưa ảnh một bên chạy trốn, một bên quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Tần Phong đứng tại chỗ không núp đích, còn tưởng rằng hắn chân nguyên hao hết, đã vô lực đuổi theo, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thật ngu xuẩn! Ta không truy ngươi, là bởi vì ta căn bản không cần truy. Ngươi đã là một người chết. Tần Phong xa xa nhìn qua Diệp Thừa ảnh, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bá! Diệp thưa ảnh trước người không gian bỗng nhiên và mèo một người cầm kiếm vào đầu chém xuống. "Là ngươi, Giang mộ Bạch." Diệp Thừa Ảnh mới vừa thấy rõ mặt mũi của đối phương, cũng cảm giác cổ mát lạnh, đầu đã bay. "Diệp Thừa Ảnh, không nghĩ tới đi. Ngươi cuối cùng chết trong tay ta." Giang mộ Bạch xuất hiện ở Diệp Thừa Ảnh không đầu thi thể về sau, tay phải như kiếm, đâm vào lưng của hắn môn, trong thân thể lục lọi một hồi. "Xẹt xẹt." Giang mộ Bạch từ Diệp Thừa Ảnh trong thân thể rút ra một chuôi nhuộm đầy máu tươi kiếm, chính là hồn hoang kiếm đã mất đi hồn hoang kiếm diệp thừa ảnh thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt ha ha ha lại một hồn hoang kiếm ta khoảng cách thành là chân chính hồn hoang kiếm chủ lại gần một bước giang mộ bạch ngửa mặt lên trời cười to thần xác điên cuồng cùng diệp thừa ảnh thoạt nhìn giống nhau đến mấy phần suy giang mộ bạch sau lưng hiện ra một đạo hắc ảnh đem hồn hoang kiếm một ngụm nuốt vào lại biến mất đến trong thân thể của hắn lặng yên không một tiếng động theo diệp thừa ảnh hồn hoang kiếm bị giang mộ bạch hồn hoang kiếm hồn nuốt vào giang mộ bạch nguyên bản gầy gò gương mặt khôi phục như thường sắc mặt cũng hồng nhuận mấy phần hoàn toàn khôi phục lại năm đó thiếu niên anh tuấn bộ dáng. phong hạ ngữ băng đi lên trước tay nhỏ cầm thật chặt tần phong tay thấp giọng nói giang mộ bạch thủ đoạn máu tanh rất lợi hại ngươi thật tin tưởng hắn thần phong thản nhiên nói ta không biết nhưng là nếu như giang mộ bạch đi đến tà lộ bên trên vô pháp quay đầu ta sẽ đích thân giết hắn tuyệt sẽ không nhường hắn đủ thành càng lớn thảm kịch hôn hoang kiếm vì ta mà sống cùng ta có lớn lao sâu xa trong cõi u minh tự có thiên ý cũng sẽ vì ta mất hạ ngữ băng gật đầu một cái không nói thêm lời siêu giang ngộ bạch bay trở về đến tần phong một bên thần xác hưng phấn ôm quyền nói tần đại ca ngươi quả nhiên nói lời giữ lời đem hồn hoang kiếm nhường cho ta tần phong nhìn giang ngộ mộ bạch một cái thản nhiên nói giang mộ bạch ta không biết ngươi nuốt hồn hoàng kiếm là vì cái gì nhưng là của ngươi sát khí cực nặng tuy nói ma tông có áp chế sát khí biện pháp Thậm chí có kiếm pháp có thể mượn nhờ sát khí luyện công. Thế nhưng là không nên quên, tranh tranh có thể chịu không được ngươi sát khí trên người. Giang mộ bạch khẽ giật mình, cười nói, tạ tần đại ca nhớ đến. Ta muốn trở thành hồn hoang kiếm chủ, không vì vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, chỉ vì có thực lực qua cứu một cái người, một cái chính thức tốt với ta, đối ta có ân người. Chờ ta đem hắn cứu ra, ta liền chặt đứt hồn hoang, tán đi kiếm đạo tu vi, cùng tranh tranh tìm non xanh nước biết sơn thôn vận cư. Bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Mạng muội hỏi một câu, người kia là ai? Tần Phong nhìn xem Giang Mộ Bạch, thoáng có chút kinh ngạc. Tần Phong không nghĩ tới, Giang Mộ Bạch tình nguyện bước lên cự đại nguy hiểm, sắc khí cuốn thân, dĩ nhiên là vì cứu người. Thân phận của người này, Tần Phong đại khái cũng có thể đoán ra, nhưng là hắn vẫn là muốn từ Giang Mộ Bạch trong miệng đạt được đáp án. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta muốn cứu người, là sư tôn của ta. Vẫn kiếm tông đại trưởng lão La Thái Hư. Là hắn khổ tâm vun trong ta, dạy bảo ta, ta mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ta phản ra vân kiếm minh, chính là vì đem sư tôn ta từ trong tay hàn kiếm sơ cứu ra. Tốt nhất, ta còn có thể giết hàn kiếm sơ, làm sư tôn báo thủ. Giang mộ bạch hàn mang lấp lóe nói. Chương 636, tiết lộ thân phận. ngươi quả nhiên là vì cứu đại trưởng lão. Tần Phong gật đầu một cái, hắn kỳ thực đã sớm đoán được giang mộ bạch là vì cứu la thái hư, mới dùng thân thể mạo hiểm. Bốn phía liệp sát hồn hoang thú, cướp đoạt bọn họ hồn hoang kiếm, để bạn thực lực mình. Ngươi cũng đã biết, đại trưởng lão bị hàn kiếm sơ đóng ở nơi nào. Thần Phong mắt sáng lên, hỏi thăm: "Ta đã dò xét mấy năm, nhưng vẫn không có cái gì diện mạo. Nhưng là, ta biết sư tôn của ngươi Trần Cửu Quạ cùng hai vị sư huynh, cùng đại trưởng lão giam chung một chỗ." Giang Mộ Bạch nói: "Sư tôn cùng hai vị sư huynh cùng đại trưởng lão giam chung một chỗ." Thần Phong khẽ giật mình, thần sắc ngạc nhiên. Thần Phong một mực ở tìm kiếm sư tôn Trần Cửu Quạ tung tích, lại không thu hoạch được gì. Giang Mộ Bạch tìm tòi mấy năm, đều không thể tìm tới chỗ này nhà giam vị trí. Có thể nghĩ nơi đây biết bao bí ẩn. Có lẽ chỉ có Liêu Bạch Lộ đã biết. Thần Phong than nhẹ một tiếng. Liêu Bạch Lộ mặc dù nhưng đã thoát ly vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma Giáo, ẩn cư ở Hải Ngoại Tử Trúc trên đảo. Nhưng là Liêu Bạch Lộ dù sao từng là vấn Kiếm Minh phó minh chủ, nàng nhất định biết rõ đại trưởng lão Trần Cửu Quạ đám người bị giam giữ địa phương thiên ma tử sĩ bị tàn sát không còn, diệp thừa ảnh cũng bị giang mộ bạch chạm sát. Dược vương Sơn chỉ còn lại có hơn 20 người, mỗi một cái đều là vẻ mặt hốt hoảng, còn chưa từ trong khủng hoảng kịp phản ứng. Dược vương Sơn liếu trương đài đa tạ ba vị ân cứu mạng. Liêu trương đài dù sao cũng là kiếm tôn cao thủ, lại là dược vương Sơn sân chủ, nàng trước hết nhất kịp phản ứng, bay đến giữa không trung, hướng tân phong, hạ ngư băng, giang mộ bạch ba người nói lời cảm tạ ừ. Hạ ngữ băng bị liễu trương đài xem như con rơi, kém chút bị hại chết, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu, lạnh rên một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Giang mộ bạch nhìn qua liễu trương đài, cười lạnh nói, tần đại ca, ngươi đại huyền đế sư thân phận đã bại lộ. Tuy nhiên ngươi giết sạch thiên ma tử sĩ, thế nhưng là dược vương sơn người còn sống. Trong bọn họ, khó tránh khỏi có thiên ma giáo gian thế. Vì để cho ngươi thân phận không tiết lộ ra ngoài, ngươi xem có phải hay không liêu trương đài nghe vậy nhất thời thần sắc đại biến tần phong nếu như là muốn sát nhân diệt khẩu dược vương sơn tất cả mọi người cộng lại đều không phải là hắn một kiếm địch húng chi tần phong bên người còn có hai tên có thể so với kiếm tôn đỉnh phong kiếm đạo cao thủ hạ ngự băng cùng giang mộ bạch dược vương sơn đệ tử bao quát liêu trương đài ở bên trong liền xem như muốn chạy trốn cũng là quả quyết không có bất kỳ cơ hội nào đế sư ta lấy ta người ô vương đảm bảo chuyện hôm nay dược vương sơn sẽ không tiết lộ nửa câu càng sẽ không đem ngươi tiết lộ thân phận ra ngoài liêu trương đài đối tần phong nói ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao thần phong cười nhạt một tiếng cái này liêu trương đài nhìn xem hạ ngữ băng mặt lộ vẻ khó xử nàng lừa dối hạ ngữ băng để cho nàng làm mồi nhử là sự thật thần phong không tin nàng cũng là có thể thông cảm được mặc cho Liêu trương đài lòng dạ tựa như biển miệng lưỡi dẻo quẹo giờ phút này cũng là trợn mắt lưới, lưới, xinh đẹp đỏ mặt lên không nói ra được một câu cãi lại mà nói liêu trương đài chính mình sản xuất quả đáng, bây giờ chỉ có thể nàng một mình nhấm nháp nàng nội tâm mọi loại hối hận nếu như là sớm biết có tần phong cái này cường viện tương trợ nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không xử lý nhượng lại hạ ngữ băng làm ngồi nhử chuyện ngu xuẩn đế sư sơn chủ cũng là vì dược vương sơn mới làm ra hành động bất đắc dĩ kỳ thực nàng nội tâm cũng rất lợi hại mâu thuẫn rất hối hận liêu thanh phạm bay tới lấy can đảm nói tần phong nhìn xem Liêu thanh phạm thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ Tối tối thở dài một hơi, phất phất tay, nói, thôi, xem ở ngươi nữ nhi mặt mũi, ta liền tha ngươi một lần này. Nếu không phải nàng tới cầu tình, ta tất nhiên muốn đem Dược Vương Sơn cùng một chỗ độ diện, vinh trừ hậu hoạn. Sơn chủ, ngươi bình thường trừ bỏ nghiên cứu y lìa đạo, cũng nhiều học một ít ngươi nữ nhi, tu thân dưỡng tính, hành y đi thi hành dược, thiếu điểm tâm nhãn, ngươi mệnh còn có thể lâu một chút. Liêu trương đài ngày bình thường tự đại quen, ở Dược Vương Sơn đã nói là làm bất cứ chuyện gì đều muốn trải qua nàng đồng ý nàng trận này bệnh nặng nhưng thật ra là vất vả lâu ngày thành bệnh tâm lực tiểu tụy bố trí mượn nhờ huyết ngọc liên mới thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp tần phong như thế bình luận nàng còn nhượng liêu trương đài hướng nữ nhi của mình học tập liêu trương đài sắc mặt đỏ bừng ở ngực chập trùng kịch liệt nàng chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nục nhã thế nhưng là đối mặt tần phong liêu trương đài lại không phát tác được chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống khẩu khí này túi đầu xưng là Trước Dược Vương Sơn lại nói, nhưng Nguyệt còn đang chờ. Thần Phong nói, tốt. Hạ ngữ băng cùng giang mộ bạch hai người gật đầu. Dược Vương Sơn đệ tử ánh mắt thì là đồng loạt rơi xuống liêu trương đài trên thân, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Nô ra nghe đế sư phân phó. Liêu trương đài thấp giọng nói, mọi người Dược Vương Sơn. Trên đường, Hạ ngữ băng lặng lẽ giữ chặt Thần Phong, ở hắn bên thai thấp giọng nói, Phong, ngươi thật muốn buông tha Dược Vương Sơn sao? Ngươi không phải nói ngươi sư huynh tề nhạc có một trận đại kế muốn ngươi giả chết mới có thể áp dụng coi như liễu trương đài có thể bảo thủ thân phận của ngươi bí mật ngươi có thể bảo chứng toàn bộ dược vương sơn tất cả mọi người có thể bảo thủ bí mật này không thể thần phong trực tiếp lắc đầu cái này ngươi vì sao Ngươi thân phận tiết lộ ngươi sư huynh vất vả không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát hạ Nữ băng kinh ngạc nói ta cũng là hành động bất đắc dĩ tần phong thở dài một tiếng nói ngươi thật sự cho rằng diệp thừa ảnh ở vấn kiếm minh địa vị có thể điều động nhiều như vậy thiên ma tử sĩ cái này hạ ngữ băng nhất thời nghẹn lời nàng cũng đã từng là vấn kiếm minh một thành viên biết rõ diệp thừa ảnh tuy nhiên được hồn hoàng kiếm kỳ thực ở vấn kiếm minh địa vị cũng không cao còn ở dưới giang mộ bạch Huống chi thiên ma tử sĩ là thiên ma giáo huấn luyện được tinh minh đừng nói là diệp thừa ảnh liền xem như liễu bạch lộ những cái này vấn kiếm minh phó minh chủ cũng chưa chắc có thể điều động vấn kiếm minh là thiên ma giáo khôi lỗi Ba ngoại trừ hàn kiếm sơ bên ngoài, còn lại phó minh chủ địa vị, đều đang thiên ma giáo đà chủ phía dưới. Nói cách khác, điều động thiên ma tử sĩ một người khác hoàn toàn, chí ít cũng là một gã thiên ma giáo đà chủ. Hạ ngữ băng nhất thời minh bạch tần phong ý tứ. Không sai. Cái này đà chủ thân phận, ta cũng không rõ ràng, nhưng là hắn cơ cảnh vô cùng, vận dấu kín lấy thân hình, không có hiện thân. Hắn nhìn thấy ta thi triển ra vạn kiếm quy tông về sau, tự biết không phải là đối thủ, liền sớm một bước rút lui. Húng chi? Ta ở kiếm luật trên đỉnh giết dư hiệp võ, lại cùng khổng thư văn có vài lần gặp mặt. Thiên ma giáo giáo chủ đã tự xưng là là thiên hạ đệ nhất người thông minh, tự nhiên sẽ từ trong dấu vết suy đoán ra ta thân phận. Nói cách khác, ta thân phận tiết lộ đã thành định cục Thần phong bất đắc dĩ nói. Cái này sư huynh của ngươi tệ nhạc làm sao bây giờ? Hạ ngữ băng kinh ngạc nói. Sư huynh hắn thông minh hơn ta nhiều lắm, lại ở trong thiên ma giáo thân cư yếu trước, tin tức so với ta linh thông nhiều. Hắn một khi cảm giác được gió thổi cỏ lay, hẳn là sẽ từ bỏ kế hoạch, sớm một bước rút lui đi. Ai, đủ nhạc sư huynh nước cờ này, vốn là binh được nước cờ hiểm, một bước vô ý, liền hội chết oan chết uổng. Ta chỉ có thể khẩn cầu hắn người hiền tự có thiên tướng, có thể an toàn thoát thân đi. Thần phong ngẩng đầu lên, ánh mắt xa nhìn phương xa. Nơi đó là lạc kinh phương hướng, cũng là thiên ma giáo tổng đà vị trí. Bây giờ, tề nhạc chính bản thân ở vào ma quật ngay trung tâm khu vực trung tâm Chương 637, Thần Phượng Huyết Tinh. To lớn Dược Vương Điện, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 20 người. Liêu Trương Đài ngồi ở vị trí trung ương, nhìn qua còn sót lại Dược Vương Sơn đệ tử, chỉ còn lại có lão nhược bệnh tàn, trong lòng một trận thê lương. Huyết Sa Môn mặc dù bị tiêu diệt, Diệp Thừa ảnh cũng đền tội. Thế nhưng là Vấn Kiếm Minh vẫn còn, Thiên Ma Giáo vẫn còn. Dược Vương Sơn Nguy nan cũng chưa kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu. Ở nơi này loạn thế, nhỏ yếu liền là một tội lỗi. Liêu Trương Đài nhìn rất lợi hại thấu triệt, lại không cách nào cải biến dược Vương Sơn nhỏ yếu hiện thực. Sơn Chủ Còn giữ lại mấy cái tên trưởng lão cùng Liêu Thanh Phạm Quỳ ở trước mặt Liêu Trương Đài, chờ đợi quyết định của nàng. Cho dù ở trong tuyệt cảnh này, bọn họ y ghi nguyên tin tưởng, lấy Liêu Trương Đài cơ trí, nhất định có thể nghĩ đến giải quyết dược Vương Sơn khốn cảnh phương pháp. Chỉ có thể như thế. Liêu Trương Đài hai tay chăm chú năm lấy, rốt cục đặt xuống quyết tâm, hướng về tần phong đi đến. Đế Sư ta có một điều thỉnh cầu. Liêu Trương Đài ở trước mặt Tần Phong quý xuống, thấp giọng nói, tục Nữ nói, cứu người cứu đến cùng, tiên Phật tiện đến Tây. Ta nghe Thanh Phạm nói, ngươi được huyền cổ đại sư truyền thừa, học song Thiên Long Bát kiếm, cũng coi là nửa cái Phật môn đồng đạo. Xem ở Phật tổ mặt mũi, mời ngươi cứu Dược Vương Sơn. Làm sao cứu? Đưa các ngươi qua giả làm tự tìm Phật tử sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong lại lấp lóe lấy hàn mang hắn đã từ dược vương sơn mọi người đôi câu vài lời bên trong biết được liêu trương đài kế hoạch ban đầu là tiến về tinh la quốc vào già làm tự giết phật tử chiếm lấy không thể không nói liêu trương đài đúng là một cái nữ nhân thật lợi hại chỉ là liêu trương đài kế hoạch này theo tần phong lại cực kỳ ngu xuẩn phật tử cũng không phải đèn đã cạn dầu hắn có đế thính kiếm hồn có thể trộm nghe lòng người vẫn luôn chỉ có hắn đùa bỡ người khác phần liêu trương đài tâm địa gian dảo lại nhiều ở trước mặt phật tử đều lộ rõ Một khi Dược Vương Sơn một đoàn người đi tới Tinh La Quốc, tiến vào Già Lam tự, như vậy kết quả chỉ có đường chết một đầu. Liêu Trương đài sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu nói, ta quyết định lúc trước đúng là hành động bất đắc dĩ, tìm nơi nương tựa Già Lam tự, cũng không phải là một cái tốt quyết định. Ta Dược Vương Sơn nguyện ý vào Đại Huyền, lấy Dược Vương Sơn ngàn năm tích lũy y thuật đem đổi lấy Đại Huyền che chở. Dược Vương Sơn muốn nhập Đại Huyền. Thần Phong Thoang có chút kinh ngạc. Đại Huyền cùng Đại Húc hai nước khai chiến sắp đến. Dược Vương Sơn vào đại huyền, đây là đầu hàng địch hành vi. Mặc kệ Đại Húc chiến thắng hay không, Dược Vương Sơn đều muốn bị Đại Húc con dân đâm cổ sống mắng phản đồ. Liêu Trương Đài lại có phách lực như thế, vì để cho Dược Vương Sơn chuyển thừa kéo dài tiếp, Cam Nguyện Lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Liêu Trương Đài, hắn phát hiện mình tựa hồ khinh thường nàng này. Dược Vương Sơn muốn nhập đại huyền, không khó. Tần Phong phất tay viết xuống một phong thư, lại đem hắn đưa cho Hạ ngữ Băng, cũng không giao cho Liêu Trương Đài, nói: "Như vậy cho ta nhìn xem thành ý của ngươi. Liêu Trương Đài gặp Tần Phong viết thư dẫn tiến, trong lòng vui vẻ, về sau nghe được Tần Phong mà nói, liền biết rõ hắn là thừa nước đục thả câu, thừa cơ lừa đảo, nhất thời sắc mặt đại biến, nói: "Đế sư, dược vương sơn vào đại huyền, đối đại huyền mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Về sau đại huyền đại húc hai nước khai chiến, coi như đại huyền tướng sĩ dũng mãnh, cũng khó tránh khỏi thụ thương, chính là cần thầy thuốc thời điểm. Ta biết." Tần Phong nhàn nhạt gật đầu nhưng là ta không tin ngươi ta muốn nhìn thành ý của ngươi cái này liêu trương đài mặt lộ vẻ khó xử tại nguyên chỗ dạo bước hồi lâu cái này mới đột nhiên nắm chặt quyền đầu đối sau lưng một tên trưởng lao nói qua đem dạng kia đồ vật lấy ra hiến cho đế sư trưởng lao sắc mặt đại biến phù phù một tiếng quỳ xuống kêu khóc nói sơn chủ không được a, đó là chúng ta dược vương sơn mệnh căn tử nếu như là giao cho người khác chúng ta làm sao đối mặt dược vương sơn liệt tổ liệt tông liêu trương đài cả giận nói các ngươi muốn gặp dược vương sơn liệt tổ liệt tổ chính các ngươi chết đi gặp ta còn không muốn chết không muốn gặp bọn họ qua đem hắn lấy ra tất cả trách nhiệm thứ ta cái này sơn chủ phụ trách trường lão bất đắc dĩ chỉ có thể quay người đi đến dược vương điện trung ương ở dược vương pho tượng trước mặt dập đầu ba cái giang giác pho tượng phía dưới có một cái hốc tối mở ra bên trong là một cái hình chữ nhật hộp gỗ trường lão đem hộp gỗ lấy ra hiện lên đến tần phong trước mặt ánh mắt lưu luyến không rời đế sư Đây cũng là thành ý của ta. Liêu Trương Đài đi lên trước, đem hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy trong hộp gỗ, là một khối dịch thấu trong suốt màu đỏ sẩm hình thoi thủy tinh. Thủy tinh tản ra ba động kỳ dị, cho người ta một loại đốt cảm giác nóng. Trừ cái đó ra, cũng nhìn không ra chỗ đặc thù. Thế nhưng là, Dược Vương Sơn chính là vì thủ hộ vật như vậy, kém chút bị thiên ma giáo đổ diện. Hạ ngữ băng cùng Giang Mộ Bạch hai người gọi là kiến thức rộng rãi, nhưng là bọn họ đều không nhận ra trong hộp gỗ đồ vật ánh mắt cùng một trô rơi trên người tần phong đế sư ngươi cũng đã biết đây là vật gì liêu trương đài có chủ tâm khảo nghiệm tần phong nhãn lực cười nhẹ nhàng hỏi thăm đây chẳng lẽ là tần phong hiếp mắt một lần con mắt cũng có chút chấn kinh chậm rãi đi đến hộp gỗ phía trước ngón tay nhẹ nhàng búng ra thủy tinh ngang nhất thời thủy tinh trong truyền ra một trận to do phượng minh nhiều lương mà lên em hai cùng cực thật là món đồ kia tần phong mừng rỡ không thôi nói thần phượng huyết tinh ta chỉ ở một quyển cũ nát đúc kiếm trên điện tịch thấy qua vật này. Đây là cao cấp nhất đúc kiếm tài liệu, thậm chí vượt qua thánh thú tài liệu nhất giai, cùng rồng ở trong truyền thuyết tinh nội danh. Đế sư quả nhiên hảo nhãn lực, Liêu Trương Đài có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Phong, nàng cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà có thể một câu nói toạc ra thần phượng huyết tinh nào diệu, ba bất quá, Đế sư hẳn là không biết khối này thần phượng huyết tinh lai lịch. Liêu Trương Đài nói, sơn chủ xin chỉ giáo. Tần Phong khiêm tốn nói một khối này thần phượng huyết tinh cũng không phải là từ thần thú phượng hoàng trên thân chạy ra máu tươi biến thành mà chính là thần kiếm nhất bản phượng hoàng kiếm hồn chạy xuống máu tươi hóa thành thần phượng huyết tinh dược vương sơn cùng thần kiếm nhất bản có lớn lao sâu xa chứ bỏ khối kia phượng linh bên ngoài dược vương sơn còn thời đại lấy thần phượng huyết tinh nghe nói bên trong có dấu phượng hoàng kiếm hồn tinh phách liêu trương đài chậm rãi nói bởi vậy ta tình nguyện bỏ qua phượng linh cũng không muốn bỏ qua thần phượng huyết tinh nhưng là ta đem vật này đưa cho đế sư, đến biểu hiện thành ý của ta. Ngữ băng. Thần phong đối hạ ngữ băng cười nói, đem thư giao cho nàng đi. Thần phượng huyết tinh đến đổi thuốc vương sơn tương lai, cuộc mua bán này rất lợi hại có lời Hạ ngữ băng gật đầu một cái, đem tin giao cho liếu trương đài trên tay. Các ngươi tử thiên kiếm sơn mạch vào kính quốc, đem tin giao cho đại huyền tướng quân giận sóng lớn trên tay. Hắn cùng ta cùng là đế sư, giao tình rất sâu, tự nhiên che chở các ngươi. Thần phong chỉ điểm. Thế nhưng là giận tướng quân không phải cho là ngươi đã chết. Liêu Trương Đài cao mày nói. Không sao. Các ngươi còn chưa tới Kính Quốc, ta khởi tử hoàn sinh tin tức, hẳn là liền sẽ thiên hạ đều biết. Thần Phong lắc đầu, nụ cười có chút đắng chát. Tạ đế sư. Liêu Trương Đài mừng rỡ không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Có Thần Phong một phong thư dẫn tiến, dược vương sơn tìm ra một đường sinh cơ. Bọn họ chỉ cần có thể chạy trốn tới đại huyền, liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. Việc này không nên chậm trễ, thiên ma giáo bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta trong đêm lên đường, tiến về thiên kiếm sân Mạch. Liêu Trương Đài ra lệnh. Tuân Mệnh. Dược Vương Sơn đệ tử tuy nhiên đều rất mệt mỏi, nhưng là đều thấy được hy vọng, tỉnh lại lên 12 phần tinh thần. Đúng rồi, Ngữ Băng Sư Điệt, phiến kia Phượng Linh có thể hay không trả cho chúng ta Dược Vương Sơn. Trước khi đi, Liêu Trương Đài tìm tới hạ Ngữ Băng, mặt dày mày dạn yêu cầu phiến kia Phượng Linh. Sơn Chủ, ngươi không phải nói. Muốn đem Phượng Linh đưa cho tà sư tôn sao? Ngươi vì sao lật lọng? Hạ ngữ băng sắc mặt băng lãnh, cả giận nói. Hạ ngữ băng kỳ thực không phải tham ô một mảnh kia Phượng Linh, chỉ là muốn thừa cơ hội này, hảo hảo Trừng trị Liêu Trương Đài một phen. Cái này. Vậy được rồi. Mời ngươi đem Phượng Linh mang cho ngươi sư tôn. Nói cho nàng, để cho nàng hảo hảo bảo quản. Nếu như là nàng còn coi mình là Dược Vương Sơn Người, liền sẽ Phượng Linh đưa đến Đại Huyền đi. Liêu Trương Đài nói ta nhất định chuyển cáo hạ ngữ băng đối liêu trương đài chán ghét cùng cực lười nhắc nói với nàng nửa câu chương 638, cùng vương phủ chi biến trời còn chưa sáng liêu trương đài liền hướng tần phong cáo tử mang theo dược vương sơn còn xuất lại đệ tử tiến về thiên kiếm sân mạch mượn đường kính quốc tìm nơi nương tựa đại huyền dược vương điện trong chỉ còn lại có tần phong giang mộ bạch hạ ngữ băng như nguyện bốn người phong dược vương sơn gặp đại nạn này ngươi thừa nước đục thả câu bắt chẹt liêu trương đài Nàng có thể hay không ghi hận trong lòng Nàng mặc dù là thần y dì Khả tâm ruột còn như xà hạt Bị nàng ghi hận có thể không là một chuyện tốt Hạ ngữ băng nhắc nhở Liêu chương đài không những sẽ không ghi hận ta Ngược lại sẽ cảm tạ ta Trên thực tế nàng ước gì đem thần phượng huyết tinh đưa cho ta Còn sợ ta không đồng ý thu đâu Thần phong cười nhạt Nói ra Không thể nào Người cưỡng đoạt Thừa dịp nàng gặp rủi ro thời điểm Đại gõ thân tre Liêu chương đài không hận ngươi ngược lại phải cảm tạ ngươi đây là cái đạo lý gì giang mộ bạch một bộ không tin bộ dáng chen miệng nói thần phượng huyết tinh xác thực là bảo vật vô giá giá trị xa ở trên phượng linh thế nhưng là dược vương sơn thực lực quá yếu không có bảo trụ thần phượng huyết tinh năng lực bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội thần phượng huyết tinh bảo vật này đối với dược vương sơn mà nói là một cái khoai lang bỏng tay ta nghĩ lấy liêu trương đài tâm kế nàng định ven đường tản tin tức nói thần phượng huyết tinh rơi trong tay ta kể từ đó thiên ma giáo tự nhiên đem chú ý lực thả ở trên người ta dược vương sơn thừa cơ ám độ trần thương tìm nơi nương tựa lại huyền thần phong khẽ mỉm cười chậm rãi nói ra liếu trương đài kế hoạch ngự kế hay Hảo tâm cơ nghe được tần phong mà nói hạ ngữ băng cùng giang mộ bạch hai người bị điểm tâm hai trên mặt người đều lộ ra vẻ chợt hiểu phong tất nhiên ngươi xem sớm ra liếu trương đài là lợi dụng ngươi điệu hồ lý sơn bọn họ thừa cơ thoát thân ngươi vì sao còn vui vẻ tiếp nhận một khối này thần phượng huyết tinh hạ ngữ băng mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua tần phong khó hiểu nói rất đơn giản Giận quá nhiều không ngứa nợ quá nhiều không lo ta vốn chính là thiên ma giáo cái đinh trong mắt bọn họ muốn đem ta trừ bỏ cho thông khoái trên người của ta nhiều một khối thần phượng huyết tinh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tần phong thần sắc bất biến nói thần phượng huyết tinh loại bảo vật này ta nếu là bỏ lỡ ngược lại thương tiếc chúng thân bất kể như thế nào Thiên ma giáo nhất định sẽ nhằm vào ngươi, không ngừng phái ra sát thủ. Muốn đem ngươi trừ bỏ cho sướng. Phong, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ. Ta phải về Giang Hoài một chuyến, nhuộm như Nguyệt Lưu tại Giang Hoài tu dưỡng thân thể. Sau đó ta trở về tử trúc đạo, đem Vượng Linh chuyển giao cho Sư Tôn, nói cho nàng Dược Vương Sơn biên cố. Hạ ngữ băng nói. Bước kế tiếp, ta cũng muốn Giang Hoài. Ta không sợ thiên ma giáo, lại sợ thiên ma giáo không nói đạo nghĩa Giang Hồ Đối bên cạnh ta người xuất thủ, ta muốn đem không hối hận ra ra cùng tranh tranh an trí thỏa đáng, quyết không thể để bọn hắn lại thụ nửa điểm bị khuất. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, những cái này sự tình xong xuôi, ta đi chung với ngươi tử trúc đảo. Một là ta có chuyện quan trọng thỉnh giáo liêu phong người. Hai là, ta muốn lấy ngươi làm vợ, nhất định phải được đồng ý của nàng. Hạ ngữ băng nghe được nửa câu nói sau, trắng non trên gương mặt nhất thể hiện ra một vòng dạng mây đỏ, để cho nàng càng là lộ ra diễm lệ mê người ngày thường cao lánh vô cùng bằng sơn nữ thần giờ phút này hiển thị do thẹn thùng thiếu nữ bộ dáng ân hạ ngữ băng nhẹ khẽ gật đầu tiếng như môi ối vo ve lên tiếng liền mím chặt môi thế nhưng là trên mặt lại không che giấu được vẻ mừng rỡ mộ bạch ngươi bước kế tiếp muốn làm sao tần phong ánh mắt rơi xuống giang mộ bạch trên thân nói ngươi là tiếp tục truy tìm hồn hoang kiếm vẫn là có ý định khác giang mộ bạch suy tư một trận nói còn lại mấy cái chuôi hồn hoang kiếm đều hết sức khó giải quyết Bằng vào ta thực lực, thời gian ngắn không có khả năng đoạt lại. Ta cũng chuẩn bị trở về giang hoài, gặp tranh tranh một mặt. Sau đó, nếu các ngươi không chê, xin cho ta và các ngươi cùng một chỗ tiến về tử trúc đảo, cầu kiến liêu minh chủ. Ta nghĩ, nàng nhất định biết do đại trưởng lão bị giam giữ ở nơi nào. Tốt. Đã ba người chúng ta mục đích một dạng, liền cùng một chỗ đồng hành, về trước giang hoài, lại đi tử trúc đảo. Thần Phong không cần nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng. Lúc tờ mở sáng. Lạc Kinh, Thanh Bắc tới gần Đại Húc Hoàng Cung, có một tòa xa hoa trang viên. Tòa này trang viên vốn là một cái cùng thân vương vương phủ. Nhưng là mấy năm trước, cùng thân vương bị thân ca ca bên trong thân vương ban được chết, cùng vương phủ cũng bị xét nhà tịch thu. Bây giờ, tòa này xa hoa cùng vương phủ, có chủ nhân mới, chính là Đại Tổng Quản Vạn Tiêm Ngân trước mắt hồng nhân Tôn Thái. Tôn Thái giết đế sư Tần Phòng, nhuộm Vạn Tiêm Ngân yêu hái hưu ra. Vạn Tiêm Ngân không chỉ có ban thưởng cho Tôn Thái lời Kim Ngân châu đáo, ca cơ mỹ Tiểu càng đêm tòa này cùng vương phủ cũng đưa cho tôn thái. từ đó cùng vương phủ chính là hàng đêm phần nàn tôn thái chìm đắm trong son phấn quê nhà, thậm chí ngay cả kiếm đạo đều hoang phế. tôn thái càng là tráng trưởng càng là làm cản, thì càng nhận vạn tiêm ngân ngợi khen, ban thưởng càng ngày càng nhiều. ba lúc này cùng vương phủ tiệc rượu vừa mới kết thúc, nghe nói tôn thái uống say mềm, bị mấy cái xinh đẹp ca cơ hầu hạ đi ngủ. dưới bầu trời lên mịt mờ tiểu vũ, nhựa vốn là đen nhánh không ánh sáng trước giờ bình minh. Càng thêm mấy phần đũ ám. Cốc cốc cốc. Bốn cái quân dung chỉnh tề quân đội bỗng nhiên lao qua, sẽ cùng vương phủ vì chật như nem cối. Quân đội hậu phương không xa, một cái đen nhánh tiệu nhỏ đứng ở góc đường, đứng bên cạnh một cái vóc người không người hôi bảo lao giả hầu hạ. Lao giả này bề ngoài xấu xí, mặt mũi đen kịt, nhưng mà cặp mắt lại cực kỳ sắp bén, chỉ là ánh mắt đều bị người khắp cả người phát lệnh. Nếu là có kiếm đạo cao thủ ở đây, nhất định có thể nhận ra tên láo giả này dĩ nhiên là thành danh đã lâu kiếm đạo danh túc đoàn vân đoàn vân chính là 50 năm trước liền nổi tiếng thiên hạ kiếm đạo cao thủ một đời kiên quyết không coi ai ra gì về sau bởi vì một trận thái họa đoàn vân bị chính đạo thập đại kiếm tu vây công tuy nhiên giết ra khỏi chúng đây, lại bị thương rất nặng từ đó mai danh nhận tích rất nhiều người lời đồn đoàn vân bị thương nặng đã sớm chết mặc cho ai cũng không nghĩ ra hắc kiệu trước cung kính phục vụ lão buộc dĩ nhiên là thanh danh hiển hách kiếm vương đoàn vân một cái gầy đét tay vén rèm lên thanh âm âm trầm hết sức giáo chủ bên kia đến tin tức sao xác định tôn thái là tần phong sư huynh tề nhạc hắn mưu đồ làm loạn muốn ám sát giáo chủ đoàn vân gật đầu một cái cung kính nói tổng quản đại nhân giáo chủ đã hạ lệnh giết chết bất luận tội Hắc trong tiệu nam tử chính là đại nội tổng quản vạn tiêm ngân hắn thở dài một tiếng nói ta thực sự không có nghĩ đến tôn thái dĩ nhiên là tề nhạc tần phong sư huynh tần phong lại là giả chết Thậm chí đem ma kiếm thiên tả đều giao cho tề nhạc, nhường hắn liều mình ám sát giáo chủ. May mắn giáo chủ người hiền tự có thiên tướng, tề nhạc kế hoạch còn chưa đạt được, liền bại lộ. Giáo chủ anh minh, có thượng thiên bảo hộ. Nhắc lên thiên ma giáo giáo chủ, đoàn vân cũng là phục sát đất. Đã giáo chủ đã hạ lệnh, đó cũng không có cái gì tốt do dự. Kim Mộc thủy hỏa thổ ngũ đang nghe lệnh, tất cả giết vào cùng vương phủ, chó gà không tha. Vô luận già trẻ nam nữ, một người đều không thể tha. Đặc biệt là nghịch tặc tề nhạc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vạn Tiêm Ngân trầm giọng nói. Chương 639, Kinh Thiên Đại Bạo Tạc. Và anh, Cùng Vương phủ đại môn bị trong nháy mắt công phá. Thiên Ma giáo Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ đà chính là Thiên Ma giáo tinh anh, giờ phút này bọn họ ngụy trang thành đại húc quân đội, công nhiên xâm nhập cùng Vương phủ, trắng trận giết hại. suy suy suy. Thị nữ, nha hoàn, gã sai vặt, lao buộc, ca cơ, bọn họ cũng đều ở trong ngủ say liền bị người một kiếm cắt cổ, chết toan chết uổng. Ẩm. Hơn 10 người quân sĩ hung thần ác sát, đã vang ra tẩm điện đại môn, dẫn đầu xông vào. Tôn Thái đâu? Tẩm điện trung ương giường lớn, mấy cái xinh đẹp ca cơ trần trụi thân thể, chính đang say ngủ, nhưng không thấy Tôn Thái tung tích. Trong đó một tên quân sĩ một phát bắt được một cái ca cơ tóc, đưa nàng từ trên giường kéo xuống đến, lớn tiếng chất vấn. Tôn đại chủ. Vừa mới rõ ràng còn đang, cái này ca cơ dọa đến thân thể mềm mại run rẩy khuôn mặt trắng bệnh, tôn thái trốn không xa, giáo chủ có mệnh, giết sạch cùng vương phủ, một người không lưu. các quân sĩ tay cầm trường kiếm, đem trong tẩm điện ca cơ môn loạn kiếm chém sát, sau đó bốn phía tìm kiếm tôn thái tung tích. ba nhưng mà tìm khắp cả toàn bộ cùng vương phủ, bọn họ cũng không có tìm được tôn thái tung tích. tôn thái giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. đà chủ, một tên quân sĩ tiến lên, vẻ mặt hưng phấn đối một vị trong đó đà chủ nói ta từ một cái lão buộc cái này bên trong biết được tôn thái đang cùng vương phủ phía dưới xây dựng mật thất hơn nữa lặng lẽ hướng trong mật thất vận chuyển thứ gì ta đã ép hỏi ra mật thất cửa vào vị trí quá tốt rồi mang bọn ta qua tôn thái đã liền tàng ở trong mật thất dưới đất vị này đà chủ lúc đầu còn đang buồn rầu nghe đến mật thất dưới đất tin tức nhất thời ánh mắt sáng lên lập tức hướng về mật đạo cửa vào đi đến hắn muốn cướp tại cái khác bốn đà trước đó bắt sống tôn thái lập xuống đầu công ba nhưng mà còn lại bốn đà cũng từ buộc miệng người bên trong ép hỏi ra mật thất dưới đất vị trí tụ tập đang cùng vương phủ hậu viện kho tuổi trước ba cái này kho tuổi cũng là hạ cửa vào mật thất tôn thái người này giảo hoạt cung cực chúng ta ngũ đà không thể tranh chấp nhường hắn có thể thừa dịp cơ hội không sai chúng ta ngũ đà như thể chân tay không phải liền là đuổi bắt tôn thái công lao chúng ta cùng một chỗ chia đều cũng là ngũ đà đà chủ mắt đối mắt lập tức làm ra quyết định cùng một chỗ tiến vào mật đạo truy sát tôn thái Ấm. Kho tủ cửa gỗ đơn sơ hết sức, bị một tên đà chủ đá văng ra, xông vào. Bên trong phòng chứa tủ trống rỗng một mảnh, chật nhìn không có cái gì, kỳ thực lại giấu giếm huyền cơ. Qua một phen tìm tòi, mọi người tìm tới một chỗ ẩn nút trận pháp, đem hắn lấy bạo lực phá mở về sau, hạ cửa vào mật thất liền hiện lộ ra. Ngũ đà đà chủ ý vào kẻ tài cao gan cũng lớn, trước sau đi vào mật đạo, rất nhanh thì đến một cái cũng không gian không lớn trong. Ba cái này lòng đất trong không gian đổ đầy thùng gỗ từ trong khe hở tràn ra chất lỏng màu đen mang theo mùi gây mũi không tốt là dầu hỏa hỏa đà đà chủ am hiểu hỏa khí người được mùi vị kia liền biết rõ trong thùng gỗ trang cũng là dầu hỏa chỉ là hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ tôn thái hao phí lớn như vậy công phu đem dầu hỏa tảng trong lòng đất làm gì dầu hỏa gặp hỏa thì đốt ở như thế trong không gian thu hẹp nếu như là gặp được một đốm lửa liền sẽ dẫn phát đại bạo tạc hỏa đà đà chủ sắc mặt đại biến lập tức chuẩn bị lui lại Ba nhưng mà, mật đạo nhỏ hẹp, đằng sau rất nhiều người không biết tình huống phía trước, quả thực là đi đến chen hỏa đà đà chủ trong lúc nhất thời không lui được, chỉ có thể hô lớn, ba nơi này nguy hiểm, có mai phủ. Mọi người mau lui lại. Thế nhưng là đã muộn. Mật đạo chỗ sâu một chỗ kiếm trận bị phát động, bắn ra vô số tia lửa, rơi đang chứa đầy dầu hỏa thùng gỗ phía trên. Và anh Ánh lửa ngút trời mà lên, khắp nơi đều đang rung động, đã dẫn phát một trận đại bạo tạc. Lạc kinh cư dân vẫn còn ngủ say đông nhiên thanh thế to lớn còn tưởng rằng là động đất nhao nhao trốn đến đường lớn bọn họ ngẩng đầu lên nhìn thấy thành bắc một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời đem đêm tối chiếu giống như ban ngày không ai không phải biểu tình vẻ ngạc nhiên ầm ầm cùng vương phủ bên ngoài hắc kiệu bị mạnh đại trùng kích sóng lật tung, một đạo kiếm quang sáng lên vạn tiêm ngân phá kiệu mà ra ngưng đứng ở giữa không trùng nhìn lấy trước mắt đại bạo tạc sắc mặt âm tình bất định tổng quản đại nhân nơi đây không an toàn chỉ sợ còn có mai phục Đoàn Vân vội vàng nói, Tề nhạc, Tề nhạc ra hỏa này, đã sớm ngờ tới có một ngày này, bởi vậy bố trí bảy dập, chờ lấy chúng ta. Vạn tiêm ngân xong quyền chăm chú năm lấy, vẻ mặt phẫn hận, cùng vương phủ hủy không quan trọng, Tề nhạc trốn, còn có đền tội ngày đó. Thế nhưng là, ngũ đả tinh binh tất cả đều táng thân nơi hoang vù, ta thật xin lỗi giáo chủ tín nhiệm. Vạn tiêm ngân trong lòng hết sức hối hận. Ngay bình thường, Tề nhạc tận tình ca múa, chìm đắm trong son phấn trong đống vạn tiêm ngân gặp hắn say mê nữ sắc càng là an tâm càng là tham tài ham mê nữ sắc tham quyền người thì càng dễ dàng bị khống chế thế nhưng là vạn tiêm ngân không ngờ rằng tề nhạc ham mê nữ sắc là giả vờ hắn càng không nghĩ đến tề nhạc lòng dạ sâu như thế đã sớm ngờ tới có một ngày như thế hơn nữa đem dầu hỏa tàng ở trong mặt thất diệt ngũ đà tinh binh tần phong chạm sát mấy chục tên thiên ma tử sĩ tề nhạc lại hại chết kim một thủy hỏa thổ ngũ đà đệ tử thiên ma giáo thực lực tuy mạnh nhưng cũng bị tần phong sư huynh đệ hai người trọng thương, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tê Nhạc, ta đã muốn bắt đến ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn Tiêm Ngân ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt tinh hồng hết sức. Tổng quản, một đạo kiếm quang hiện lên, một cái người áo đen máu me khắp người, thoạt nhìn mười điểm chật vật, vì ở trước mặt Vạn Tiêm Ngân. Ân, đặng đa chủ, ngươi không ở lại hoàng cung trông coi bảo khố, đến nơi đây làm gì? Vạn Tiêm Ngân nhận ra người chính là phụ trách trông giữ Thiên Ma giáo bảo khố đặng thất, tâm lý lộ bột một tiếng, sinh ra dự cảm bất tường. Tổng quản đại nhân, đại sự không ổn. Trước đây không lâu, Tôn Thái Tôn đả chủ cầm mệnh lệnh của ngươi, muốn đi vào bảo khố. Ta nhất thời không có mơ tưởng, liền thả hắn tiến vào. Nơi nào nghĩ đến, hắn bỗng nhiên đại khai sát giới, giết hơn 10 người trông coi, còn cướp đi bảo khố một vật. Đặng thất khóc kể lệ, ba thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn, là thuộc hạ vô năng. Một vật, thứ gì? vạn tiêm ngân hỏi vội là phượng linh đặng thất túi thấp đầu thấp giọng nói phượng linh bao nhiêu phiến phượng linh vạn tiêm ngân truy vấn tổng cộng 17 phiến tất cả phượng linh đặng thất nói ta thiên ma giáo tân tân khổ khổ thời gian mấy năm mới thu được 17 phiến phượng linh ngươi bây giờ nói cho ta biết phượng linh đều bị tề nhạc cái này hốn đản cấp đi ngươi để cho ta làm sao hướng giáo chủ bàn giao vạn tiêm ngân tức thì nóng giận công tâm phun ra một ngụm máu tươi Tổng quản bất giận đặng thất vội nói. Bá. Một đạo tinh hồng kiếm quang sáng lên, đặng thất đầu đã bay lên. Người xuất kiếm, chính là Vạn Tiêm Ngân. Hạng người vô năng, người không xứng sống sót. Càng không xứng làm thiên giáo chủ của ma giáo. 17 phiến phượng Linh A. Vạn Tiêm Ngân chém giết đặng thất, còn chưa hết giận, ngược lại là càng nghĩ càng bị đè nén, trong lòng chuyển đến từng đợt quặn đau. Phong tỏa lạc kinh, cùng phương viên chăm dặm con đường. Không thể để cho tề nhạc đào tẩu ở các đại thành trì gián tiếp huyền thưởng lệnh treo giải thưởng 10 vạn cực phẩm nguyên tinh thạch đuổi bắt tề nhạc chết hay sống không cần lo vạn tiêm ngân ra lệnh chương 640, người thắng lạc kinh vùng ngoại ô một đỉnh núi nào đó cả người khoác hắc bảo nam tử đứng ở đỉnh núi nhìn xuống lạc kinh toàn cảnh nhìn thấy lạc kinh thành cửa đóng kín hoàn toàn tiến vào trạng thái giới nghiêm nội thành càng là loạn thành một đoàn nam tử khoe miệng giơ lên lộ ra một tia cười lạnh phong đem nón chụp nhấc lên lộ ra nam tử mặt đầy thẹo khuôn mặt chính là tự hủy dung nhan, khổ tâm tích lự tiếp cận thiên ma giáo giáo chủ tề nhạc. Tề nhạc sau lưng hiện ra một cỗ hắc khí, ẩn ẩn hóa thành một đầu hắc sắc tà long, chính là thiên tà kiếm hồn. Tề nhạc, một lần này nguy hiểm. May mắn ngươi sớm có bố trí, mới có thể biến nguy thành an, không chỉ có an toàn chạy ra lạc kinh, càng là cướp đi thiên ma giáo vất vả tìm kiếm được 17 mai phượng linh. Thiên tà kiếm hồn cười quái dị nói, thiên tà cũng phải may mắn mà có tình báo của ngươi ta mới biết được thế gian thật có thần kiếm niết bản. Tề Nhạc đem dưới chân hộp sắt mở ra, nhìn xem bên trong phượng linh tai phiến, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi người sư đệ kia tần Phong thực sự là không đáng tin cậy. Nhanh như vậy, hắn thân phận liền bại lộ. Thiên Tả Kiếm hồn nói, không trách tiểu sư đệ. Tề Nhạc lắc đầu, nói, thiên ma giáo giáo chủ trí tuệ nằm ngoài dự đoán của ta. Kỳ thực hắn đã sớm biết Thần Phong chưa chết. Hắn sở dĩ không nói toạc? là bởi vì. Đế sư đã chết tin tức, có thể đã kích đại huyền sĩ khí. Huống chi, ta nhượng sư đệ giả chết, là gặp được trước ngươi. Khi đó, ta còn không biết thế gian có thần kiếm Niết Bản, càng không biết Niết Bản thần kiếm có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Khi đó, ta chỉ muốn báo thủ, một lòng muốn chết. Không tiếc bất kỳ giá nào, ta cũng muốn tiếp cận thiên ma giáo giáo chủ, liều cái thịt nát xương tan, cũng phải cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nhưng là, ở ta biết tuyết tình còn có thể phục sinh về sau, ta như cho tàn tâm lại dấy lên đối sinh khát vọng. Ta không vẹn vẹn phải sống sót, hơn nữa muốn phục sinh Tuyết Tình, cùng với nàng cùng một chỗ hào hảo sống sót. Tề Nhạc trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Khó trách kiếm đạo của ngươi tu vi quay ngược lại lợi hại. Người khác còn tưởng rằng ngươi là trầm mê nữ sắc, hoang phế kiếm đạo. Nhưng là ta biết, kiếm đạo của ngươi cảnh giới rơi xuống, là bởi vì ngươi trong lòng lại có tình, hơn nữa còn là dấu sâu ở linh hồn, vô pháp dứt bỏ cảm tình. Ngươi tu luyện là tuyệt tình kiếm nói. Nhưng là Đầu này tuyệt tình kiếm nói, không có khả năng đi được thông. Thiên tà kiếm hồn lung lay đầu, nói. Đi không thông liền đi không thông. Thiên hạ kiếm đạo biết bao nhiêu. Tiểu sư đệ có thể đi vạn kiếm chi đạo, ta vì sao liền không thể tìm tới mới kiếm đạo. tề nhạc đúng vai, đắc ý nói, những dầu hỏa kia, vốn là ta là thiên ma giáo giáo chủ chuẩn bị lễ vận Bất quá vị giáo chủ kia quá cơ cảnh, một mực không hiện thân. Một lần này, thiên ma giáo kim mục thủy hỏa thổ ngũ đà tinh anh bị tiêu diệt tổn thương nguyên khí nặng nghề, cũng cho ta hơi hiểu biết mối hận trong lòng. Nghe nói niết bàn kiếm phượng linh tổng cộng có 24 phiến, ta có được 17 phiến, chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi còn lại 7 mảnh phượng linh hiện thế, kiếm ngục mở ra. Ta chỉ cần có thể đi vào kiếm ngục, chính là lớn nhất người thắng. Tê Nhạc nhìn qua phương xa, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, tha thứ sư huynh một lần này lật lọng, vi phạm với lời hứa, cũng không qua ám sát thiên ma giáo giáo chủ. Ta muốn sống, cùng tuyết tình cùng một chỗ sống sót Cho dù là nhận hết khuất nhục gánh vác vạn thiên đều danh, ta cũng nhất định phải sống sót. Giang hoài phủ. Khu dân nghèo. Nhanh nhanh nhanh. Đừng để phạm nhân chạy thoát. Quan phủ truy nã trọng phạm, người không có phận sự né tránh. Một đội quan binh xâm nhập khu dân nghèo, trùng trùng điệp điệp phóng tới một cái sân. a cái nhà kia, không phải sao trổi cùng gia gia của nàng chỗ ở sao. Quả nhiên là sao trổi. Thậm chí ngay cả quan phủ đều trêu trọng. Các nàng ông cháu hai cái. Lần này muốn xong đi. Phu cận hàng xóm láng giềng, đều đang cười trên nổi đau của người khác. Ẩm. Cửa sân bị người đá một cái bay ra ngoài, thế nhưng là trong sân lại là trống rỗng, tìm không thấy tần vô hối cùng tần mục tranh tung tích. Trốn. Một cái đội trưởng mi đầu ngưng tụ, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Ba cái kia họ tần lao đầu thân thể hoạn bệnh nặng, mấy năm đều không xuống giường được, trốn không xa. Đem phụ cận cửa hàng cùng nơi ở toàn bộ phong tỏa, tìm kiếm cho ta. Đội trưởng ra lệnh. Tuân Mệnh, bọn quan binh lính mệnh, từng nhà tìm tỏi tần vô hối cùng tần mục tranh hai người. Chỉ một chút một ngày một đêm, khu dân nghèo tất cả phòng ốc đều bị tra rõ qua một lần, náo các cư dân tiếng oán hờn khắp nơi, lại vẫn không có tìm tới hai người tung tích. Khu dân nghèo phụ cận một tòa lầu các bên trên, hai đạo bóng người đứng ở lầu chót, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả. Chính là lấy hảo kiếm ẩn tàng mặt mũi tần phong cùng giang mộ bạch hai người. Hai người bọn họ trước một bước chạy về ngoài. Đem tần vô hối cùng tần mộc tranh hai người chuyển rời đến địa phương an toàn. Tình hình lúc đó mười điểm nguy cấp, dù cho tần phong trễ trở về thời gian một nén nhang, tần vô hối ông cháu hai cái cũng sẽ có nguy hiểm. Tần đại ca, thiên ma giáo quá đáng giận, quả nhiên đối người bên cạnh ngươi xuất thủ. Giang mộ bạch ánh mắt bên trong lấp lóe lấy sắc ý, nói, có muốn hay không ta cho bọn hắn một chút giáo hấn. Để bọn hắn minh bạch, người nào có thể động, người nào không động được. Tạm thời không cần. Tần phong thấp giọng nói, ta đã liên lạc Nghịch kiếm minh, để bọn hắn hỗ trợ, hộ tống không hối hận ra ra cùng tranh tranh tiến về đại huyền. Bọn họ chỉ có đến đại huyền, ta mới an tâm. Giang ngộ bạch gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Đêm đó, tần phong hoàn lang quặn mỏ, thỉnh cầu tiêu giật hỗ trợ, phái người đem tần vô hối cùng tần mộc tranh hai người tiếp ra giang hoài phủ, bí mật mang đến đại huyền. Vài ngày sau, tần phong biết được hai người đã yên ổn đến đại huyền, nỗi lòng lo lắng mới thả hạ. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng. Hạ ra bên ngoài, ra hoài bờ sông đê phía trên, cây liếu phía dưới, đứng vững vàng một vị giai nhân, nàng thân thể mặc một bộ nguyệt bạch váy dài, sắc mặt thanh lãnh, phảng phất như là như nguyệt cung tiên tử, chính là Hạ Ngữ băng. Đê chậm rãi đi tới một tên áo vải thiếu niên, khuôn mặt phổ thông, nụ cười trên mặt bất cần đời. Phong, Hạ Ngữ băng bước nhanh lên đón, khuôn mặt đỏ bừng. Ngữ băng, Tần Phong đưa tay ngăn lại Hạ Ngữ băng nhỏ và dài eo nhỏ, cười nói, chuyện trong nhà đều an trí thỏa đáng sao? Hạ ngữ băng sắc mặt càng đỏ, nhưng không có đem tần phong tay lẩy ra, ngược lại là hướng trong ngực hắn nhích lại gần, nói, an trí thỏa, chúng ta tùy thời đều có thể lên đường, qua từ trúc đảo bái phòng sư tôn ta. Ta không hiểu. Lấy thiên ma giáo mạng lưới tình báo, nhất định biết rõ ngươi đi cùng với ta. Chẳng lẽ thiên ma giáo sẽ không ra tay với hạ gia sao? Thần phong kinh ngạc nói. Thiên ma giáo đã ra tay với hạ gia. Hạ ngữ băng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hạ gia chuyển nhà đến giang hoài phủ ngươi cho rằng là hạ gia tự nguyện vạn tiêm ngân mệnh lệnh hạ gia di chuyển ở đây kỳ thực cũng là đem hạ gia tất cả mọi người làm thành con tin vậy ngươi ở cùng với ta chẳng phải là rất nguy hiểm có khả năng liền mệt mọi gia tộc thần phong kinh ngạc nói cái này ngược lại không đến nỗi hạ gia cùng thiên ma giáo quan hệ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu một lần này mặc cho thiên ma giáo giáo chủ cực kỳ thông minh chỉ cần hạ gia còn có giá trị lợi dụng thì sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này Ra tay với hạ gia. Dù sao, hạ gia nắm trong tay đại húc hơn phân nửa đúc kiếm sinh ý. Hạ ngữ băng lắc đầu nói. Chương 641, tiến về Tử Trúc Đảo. Hạ gia cùng tần gia là thế giao. Tần phong đối hạ gia tình huống cũng có hiểu biết. Tần gia thời đại đúc kiếm, là đại húc quốc nổi danh chú kiếm sư gia tộc, chỉ là ở lại Toái diệp thành quá mức xa xôi, mới một mực không có danh tiếng gì, trên thực tế gia tộc nội tình rất sâu. Thằng đến phụ thân của tần phong tần trúc hoành không xuất thế tần gia hậu tích bạc phát lúc này mới nhất phi trùng thiên, thậm chí danh liệt đại húc tam đại đúc kiếm gia tộc hàng ngũ tên tuổi thậm chí so hạ gia còn muốn văng dội chỉ là tiệc vui chóng tàn thịnh cực mà suy tần trúc bị lý liệt ban thưởng sau khi chết tần gia một lần nữa trở lại toái diệp thành từ đó liền không gượng dậy nổi hạ gia cùng tần gia khác biệt cũng không phải là chú kiếm sư gia tộc mà chính là cùng trưởng khống đại huyền thương minh hạ gia một dạng thời đại buôn bán làm cũng là cùng đúc kiếm có liên quan sinh ý trên thực tế đại húc thương minh ông trùm giấu mặt một trong liền là hạ gia đại huyền cùng đại húc hai nước khai chiến sắp đến hạ gia nắm giữ lấy rất nhiều quân đội đơn đặt hàng ở giờ phút quan trọng này liền xem như không chút kiêng kỵ thiên ma giáo cũng không dám sở trường về động hạ gia chỉ là nhượng hạ gia cử ra di chuyển rời đi tổ địa di chuyển đến giang hoài phủ trên danh nghĩa giang hoài phủ là đại húc thương nghiệp trọng địa kỳ thực là bởi vì hạ gia ở giang hoài căn cơ hơi cạn thiên ma giáo lại càng dễ khống chế cung cấp nói Hạ gia tất cả mọi người, cũng là bị thiên ma giáo giam lỏng ở Giang Hoài Phủ. Đóng chuyện nơi này, hạ ngữ băng cũng rất là nổi nóng. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Thiên ma giáo thế lớn, toàn bộ đại húc đều rơi vào trong khống chế. Rất nhiều trong tiểu gia tộc Tông Môn, đều bị thiên ma giáo đổ diệt. Bởi vậy, hạ ngữ băng cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Phong. Bây giờ đại húc cục thế phong vân biến ảo, kéo đến thời gian càng dài, biến hóa càng nhiều chúng ta tốt nhất lập tức lên đường tiến về tử trúc đảo qua bái phòng sư tôn hạ ngữ băng nói ra ân ta cũng đang có ý này thần phong gật đầu một cái chợt nhớ tới tiêu giật ủy thác nghịch kiếm minh bị vây ở hoàn lang trong hầm mỏ bất quá thiên ma giáo tâm tư đều đặt ở tần phong cùng đủ ngọn núi sư huynh đệ hai người trên thân trong lúc nhất thời cũng không có bao nhiêu tinh lực đi đối phó nghịch kiếm minh nghịch kiếm minh quẫn bách tình trạng lúc này mới có hóa giải chỉ là nghịch kiếm minh muốn muốn tạo phản Tiền tài át không thể thiếu. Hoàn Lang khoáng động sản xuất đại lượng khoáng thạch, trong đó giá trị cao nhất chính là Hoàn Lang Thạch. Tiêu giật ủy thác Tần Phong, nhưng hắn tìm giúp Hoàn Lang Thạch nguồn tiêu thụ. Tần Phong vốn cho là chính mình có được Thiên Kiếm lâu, nuốt vào những cái này Hoàn Lang Thạch dễ như trở bàn tay, thực sự không được, còn có thể ủy thác Đại Huyền Thương Minh buôn bán. Nơi nào nghĩ đến Thiên Kiếm lâu đảo bế, Đại Huyền Thương Minh đã rút khỏi Đại húc. Trong lúc nhất thời, Tần Phong cũng xa vào đến vô kế khả thi tình trạng. Hoàn Lang Thạch loại này khoáng thạch ở bình thường còn tốt, tuy nhiên chân quý nhưng là quản khống cũng không nghiêm ngặt. Nhưng là tại chiến tranh thời điểm lại là trọng yếu vật tư chiến lược, Đại Húc triều đỉnh quản khống 10 điểm nghiêm ngặt, tiến hành ngầm mua bán cũng là tội lớn, nghiêm trọng nhất thậm chí khả năng khám nhà diệt tộc. Ở loại tình huống này phía dưới, Tần Phong cũng không thể tự mình đến các đại thương hành chào hàng, gặp người liền hỏi có cần hay không Hoàn Lang khoáng thạch. Coi như Tần Phong không sợ, những thương hội kia làm sao có thể không sợ? Bởi vậy tiêu giật thủy thác. Tần phong chậm chạp không thể hoàn thành, nghịch kiếm minh vấn đề tiền bạc cũng vẫn không có lấy được giải quyết. Tần phong trợt nhớ tới hạ Gia nắm trong tay đại húc thương minh, liền hướng hạ ngữ băng nhất lên việc này. Hoàn lang thạch. Vẫn là cực phẩm hoàn lang thạch, có bao nhiêu? Hạ ngữ băng nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, mấy ngày nay ta ở nhà, phụ thân vẫn hướng ta phản nàn, nói vệ ra đem hoàn lang thạch toàn bộ lũng đoạn, đối gia tộc sinh ý ảnh hưởng rất lớn, nhượng ta suy nghĩ một chút biện pháp. Thế nhưng là ta chỉ hiểu luyện kiếm chỗ nào biết cái gì buôn bán căn bản liền nghị không ra biện pháp vệ gia tần phong nhíu mày hỏi thăm tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong vệ gia tự nhiên là cái kia vệ gia hạ ngữ băng sắc mặt trầm xuống thoạt nhìn đối vệ gia một mực có phần có thành kiến vệ gia là đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc đứng đầu tần gia lớn nhất thời điểm hưng thịnh có thể miễn cưỡng cùng vệ gia nổi danh xếp vào tam đại chú kiếm sư gia tộc hàng ngũ trên thực tế vệ gia nội tình cực kỳ thâm hậu tấn gia là còn kém rất rất xa vệ ra không chỉ có đúc kiếm hơn nữa buôn bán đồng hành là hoan gia hạ gia cùng vệ gia trên sinh ý là cạnh tranh quan hệ tự nhiên quan hệ cực kém ba bất quá những cái này hoàn lang thạch là nghịch kiếm minh sản xuất minh chủ là kiếm luật phòng trưởng lão tiêu giật ngươi hẳn là cũng nhận biết hạ gia dám nuốt vào sao thần phong hỏi thăm. cái này hạ ngữ băng sắc thực đối buôn bán rốt đặc cắn mai trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được chỉ có thể nói ta đi hỏi một chút phụ thân. Ân, xác thực phải hỏi một chút bá phụ. Cẩn thận một chút. Tần Phong gật đầu nói. Hạ Ngữ băng cùng Tần Phong quan hệ cá nhân rất thân, dù sao cũng là một người hành vi. Hạ Gia nếu như là cùng Nịch Kiếm Minh làm ăn, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Nịch Kiếm Minh là phản đảng, Hạ Gia cùng Nịch Kiếm Minh có liên lụy, nếu là bị Vạn Tiêm Ngân biết được, định sẽ không chút lưu tình đem Hạ Gia diệt trừ. Tần Phong đứng ở đê tính tĩnh chờ đợi, qua trọn vẹn một canh giờ, Hạ Ngữ băng mới. Trên mặt mang vẻ vui mừng, nói, Phong, phụ thân đáp ứng, nghịch kiếm minh hoàn làng khoáng thạch, có bao nhiêu hạ gia liền ăn bao nhiêu, chỉ là về giá cả. Tần Phong từ đồng quản sự nơi đó học được không ít lối buôn bán, cái gọi là thương nhân, không lợi không làm sớm. Hạ gia hội ép giá, Tần Phong cũng trong dự liệu, dù sao nghịch kiếm minh sản xuất khoáng thạch, mạo hiểm quá lớn. Mạo hiểm càng lớn, lợi ích nhất định phải càng lớn, mới có thể cùng xứng đôi. Tần Phong cười nhạt nói, giá cả dễ thương lượng ta đây liền thông chi đại sư huynh tô tinh, nhường hắn đến giang hoài, cùng bá phụ nói cuộc làm ăn này, xin ngươi nhắn dùm bá phụ, tô tinh người này có thể tin, nhường hắn cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy hạ ra. hạ ngữ băng gật đầu một cái, hỏi thăm, vậy chúng ta khi nào xuất phát, tiến về từ trúc đảo. thần phong suy tư một trận, Tân vô hối cùng tần mục tranh hai người đã bị mang đến đại huyền, an trí trong hoàng cung, từ chỉ riêng chiếu cố, lịch kiếm minh vấn đề tiền bạc cũng đã giải quyết. tiếp đó. Cũng là tìm tới sư tôn Trần Cửu Nha bị giam giữ địa phương, đem sư tôn cùng hai vị sư huynh cứu ra. Ba cái này phòng giam mười điểm bí ẩn, giang mộ bạch tìm mấy năm, đều không có đầu mối. Ba ngoại trừ thiên ma giáo cao tầng bên ngoài, hẳn là chỉ có hạ ngữ băng sư tôn Liễu Bạch Lộ biết rõ phòng giam vị trí. huống chi, hạ ngữ băng còn muốn đem Phượng Linh đưa đến Liễu Bạch Lộ nơi đó. Sáng sớm ngày mai, người ta giang mộ bạch liền xuất phát, tiến về từ Trúc Đảo. Thần Phong nói hạ ngữ băng khuôn mặt nhỏ hơi hơi phiếm hồng cùng là lộ ra diễm lệ vô song tần phong qua tử trúc đảo tìm liễu bạch lộ còn có một cái trọng yếu mục đích cũng là để cho nàng đồng ý hai người hôn sự bất quá liễu bạch lộ thống hận nam nhân một mực đều không đồng ý tần phong cùng với hạ ngữ băng không biết sư tôn có thể hay không làm khó tần phong hạ ngữ băng trong lòng cũng thấp phỏm rất lợi hại không biết liễu bạch lộ có thể đáp ứng hay không sáng sớm ngày thứ hai tần phong hạ ngữ băng giang Ngộ bạch ba người rời đi giang hoài phủ Không chế kiếm hồn hướng về đông phương thương minh biển phương hướng bay đi. Chương 642, Thứ phương kiếm các. Thiên kiếm đại lục đông phương, là một mảnh bao la cuồn cuộn tên là thương minh biển. Không có người biết thương minh biển rốt cuộc có bao nhiêu, nghe nói thành tiểu kiếm tiên về sau, liền có thể khống chế phi kiếm vượt qua thương minh biển, đến bị ngạ Về phần bị ngạn có cái gì, mỗi người nói một kiểu, không đủ để tin. Tân Phong, Giang Mộ Bạch, Hạ Ngữ băng ba người rời đi Giang Hoài Phủ, khống chế kiếm hồn một đường phi hành. Vài ngày sau liền cảm giác được phía trước có phơ phất gió biển thổi tới, trong không khí nhiều hơn mấy phần biển mùi tanh. Bay qua một tòa núi cao, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chính là kéo dài vô tận đường ven biển. Vạn lý bạc bãi bên trên bầy khắp trắng tinh hạt cát, cùng xanh thảm đại hải hình thành rõ ràng đối diện, hóa thành một phó như họa cảnh đẹp. Xa xa trên mặt biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền cá ở bắt cá, vài tòa làng trài nhỏ tọa lạc tại trên bờ biển, ngư dân trải qua vất vả bình tĩnh giàu có sinh hoạt đại húc hỗn loạn cũng không phá hư những cái này làng trài nhỏ yên tĩnh tần phong tuy nhiên sinh ra ở bắc hàn chi địa toái diệp thành nhưng hắn gia nhập chí tôn kiếm minh đến xanh trên long đảo về sau ở tại đáy vực nhà đá mỗi ngày xem biển chiều, nhìn mặt trời mọc đối biển khơi tráng lệ cảnh tượng cũng không xa lạ gì hạ ngữ băng từ nhỏ đã ở nam phương lớn lên sư tôn liễu bạch lộ bây giờ lại ẩn cư ở ở nước ngoài tử trúc đảo nàng thường xuyên đến tử trúc đảo phục thị liễu bạch lộ tự nhiên cũng sớm thành thói quen biển khơi ầm ầm sóng dậy ba nhưng mà giang Ngộ bạch giống như tần phong sinh ra ở toái diệp thành còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại hải tự nhiên là sợ hai thán phục liên tục cảm khái thiên nhiên trắng lệ từ trúc đảo khoảng cách nơi đây còn có nửa ngày lộ trình hạ ngữ băng chỉ bờ biển một tòa làng trài nói hiện ở trên biển sóng gió lớn chúng ta trước tới đó nghỉ ngơi một đêm sáng sớm ngày mai liền mượn thuyền cá qua từ trúc đảo ân thần phong gật đầu cười nói ta và mộ bạch nghe sắp xếp của ngươi hạ ngữ băng gật đầu một cái Mang theo hai người đi vào làng trải. Những ba người có chút ngoài ý muốn là, Nho nhỏ này làng trải, lại có rất nhiều kiếm tu. Đừng nói là trong thôn duy nhất khách sạn, Tiểu liền trong thôn dân cư đều đã kín người hết chỗ. Làm sao nhiều người như vậy? Hạ ngư băng nhíu mày, ánh mắt nhìn qua trong làng trải kiếm tu. Những cái này kiếm tu tu vi cũng không cao, Phần lớn là kiếm đạo nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên tu vi. Bất quá bọn hắn quần áo trang phục đều rất khảo chứng, top 5 top 3, vừa nhìn liền biết là tông môn đệ tử bọn họ dùng ánh mắt khác thường đánh giá tần phong ba người tập hợp một chỗ khe khe bàn luận lấy tựa hồ là đang suy đoán tần phong ba người thân phận tần phong đã dùng phù sinh kiếm quyết giúp hạ ngữ băng cùng giang mộ bạch biến ảo bề ngoài ba người cũng là khuôn mặt bình thường phổ thông kiếm tu mảy may đều không đáng chú ý tần phong đối với mình huyễn kiếm rất lợi hại tự tin liền xem như kiếm tôn cũng khó có thể khám phá hắn huyễn kiếm chớ nói chi là những cái này cấp thấp kiếm tu còn có vấn kiếm minh đệ tử bên kia mấy người mặc quần áo màu đen đại hán ta nhận biết y đi phục của bọn hắn, là thiên ma giáo địa không phân đà. Giang mộ bạch hướng về mấy cái dáng người khôi ngô đại hán chép miệng, thấp giọng nói. Địa không phân đà tần phong gật đầu một cái, thần sắc bất biến. Thiên ma giáo phân đà đông đảo, nghe nói lớn nhất thời gian hùng mạnh, có 36 ngày đà, 72 đà, từng cái phân đà lấy thiên cương địa sắt làm tên. Tổng cộng có 108 cái phân đà. Bất quá, bây giờ thiên ma giáo cũng đã suy thoái, đương nhiên sẽ không có hơn 100 cái phân đà khoa trương như vậy. Về phần thiên ma giáo bây giờ có bao nhiêu cái phân đà, trừ bỏ thiên ma giáo giáo chủ bên ngoài, không người biết được. Chỉ là thiên người của ma giáo xuất hiện ở đây, ta làng trai nhỏ, rõ ràng là hướng về phía liễu bạch lộ qua. Cái này khiến tần phong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không rõ. Nói thật, từ giang hoài đến tử trúc đảo mấy ngày lộ trình, tần phong ba người cũng không phải là xuôi gió xuôi nước, trên đường gặp mấy lần nguy hiểm tình huống, có hai lần kém một chút liền bại lộ thân phận. May mắn mà có tần phong phụ sinh kiếm quyết cao thâm mặt chắc. Hơn nữa hạ ngữ băng cùng giang mộ bạch hai người đối vấn kiếm minh cùng thiên ma giáo hết sức quen thuộc, lúc này mới nhiều lần biến Nguy Thành An, ngông đổi qua đóng. Hơn nữa, thiên ma giáo chú ý lực, cơ hồ toàn bộ thả trên người tề nhạc. Này mới khiến tần phong ba người hữu kinh vô hiểm đến nơi đây. ha ha ba vị cũng là đến từ trúc đảo tầm bảo sao. Tại hạ triệu hữu nhai, chính là tứ phương kiếm các thủ tịch đại đệ tử, muốn cùng ba vị kết giao bằng hữu. Một tên tuổi tác hơn 20 tuổi mặt chữa điển kiếm tu đi tới Trên mặt mang ý cười, đối Tần Phong ba người nói: "Tứ Phương Kiếm Các." Thần Phong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đại Húc tông môn, Thần Phong cũng đã được nghe nói bảy tám phần. Nhưng là cái này Tứ Phương Kiếm Các, thần Phong xác thực là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, Triệu Hưu nhai ở giới thiệu chính mình môn phái thời điểm, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, nghĩ đến Tứ Phương Kiếm Các không phải là một cái tiểu tông môn. Tứ Phương Kiếm Các là hai năm gần đây mới quật khởi tông môn, rất nhiều trong tiểu kiếm phái bị vấn kiếm minh độ diện đệ tử không chỗ có thể đi liền tìm nơi nương tựa tứ phương kiếm cắt. tứ phương kiếm các nhân viên rất lợi hại tạp ẩn giấu không ít cao thủ cái này triệu hữu nhai có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử không phải một nhân vật đơn giản giang ngộ bạch thấp giọng nói tần phong nhẹ khẽ gật đầu ôm quyền cười nói triệu sư huynh ba người chúng ta đúng là qua tử trúc đảo nhưng không phải tầm bảo mà chính là thăm viếng thân hữu tử trúc đảo không phải liền là một cái hoang vắng tiểu đảo sao chẳng lẽ có bảo vật xuất thế Vì sao tụ tập nhiều như vậy kiếm tu? Triệu hữu nhai hướng về phía tần phong ba người liếc mắt ra hiệu, đem ba người bọn hắn đưa đến một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, thần thần bí bị nói, bên ngoài quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, vẫn kiếm minh thai mắt quá nhiều, nói chuyện không tiện lắm. Từ trúc đảo đúng là một cái phổ phổ thông thông hoang đảo. Có thể bởi vì cái gọi là núi không ở cao, có tiên thì có danh. Ngươi cũng đã biết, người nào ở trên đảo ẩn cư? a người nào ở trên đảo ẩn cư? Tần Phong đuôi lông mày giơ lên, cười nói: "Còn mời Triệu sư huynh chỉ điểm một hai." Vẫn kiếm minh thất đại phó minh chủ một trong Liễu Bạch Lộ, liền ẩn cư ở trên đảo. Triệu Hữu Nhai thấp giọng nói: "Hạ Ngư Băng nghe vậy, sắc mặt biến hóa." Liễu Bạch Lộ ẩn cư ở Tử Trúc Đảo đúng cực bí ẩn sự tình, biết người nguyên bản lắc đắc không có mấy. Nhưng là, liền Triệu Hữu Nhai đều biết Liễu Bạch Lộ ẩn cư ở Tử Trúc Đảo. Xem ra, Liễu Bạch Lộ ẩn cư tin tức, bị người cố ý tiết lộ, hơn nữa lan rộng ra ngoài. Liêu Bạch Lộ. Ta ngược lại thật ra nghe qua tên của nàng, Nguyên Lai vẫn kiếm Tông Ngọc Liên phong phong chủ nhà. Tần Phong sắc mặt như thường nói, nàng kia lại cùng bảo vật có quan hệ gì đâu. Ta đã giới thiệu bản thân thân phận. Ba vị bằng hữu chẳng lẽ không tự giới thiệu mình một chút. Liền muốn ta đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho các ngươi biết. Triệu Hữu nhai bỗng nhiên cười lạnh nói. Là tại hạ đường đột. Tần Phong bận biểu chắp tay nói xin lỗi nói, ba tại hạ trần huyền, hai người bọn họ là sư đệ của ta. Một cái là canh trong lòng, một cái là mục thương. Chúng ta cũng là kiếm gây môn đệ tử. Dọc theo con đường này, tần phong ba người cũng không dùng chính thức tính danh, mà chính là bước lên dùng thân phận của người khác. Canh trong lòng cùng mục thương đúng là có người này, cũng đúng là kiếm gây môn đệ tử. Bất quá, hai người này sớm đã chết ở hoàn lang khoáng động, trở thành hồn hoang thú thực vật. Triệu Hữu nhai cười nói, nguyên lai là kiếm gây môn trần sư đệ. Tứ phương kiếm các các chủ cùng kiếm gây môn tạ môn chủ quan hệ không tệ. Không biết tạ ơn lão thân thể vừa vặn rất tốt. Triệu sư huynh chúng ta kiếm gây môn môn chủ họ lữ, không họ tạ. Các hạ chẳng lẽ là muốn thăm dò chúng ta. Thần phong lặng lẽ nói. Ha ha ha. Vấn kiếm minh cho săn quá nhiều, triệu mẫu không thể không cẩn thận một chút. Kiếm gây môn cũng bị vấn kiếm minh tiêu diệt, chỉ còn trên danh nghĩa. Ba vị không bằng gia nhập tứ phương kiếm cát, chúng ta lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu hưu nhai mắt sáng lên, cười to nói. Cái này... Tần Phong cho nên chần chờ, hồi lâu sau, nói, kiếm gây môn mặc dù diện, lưu môn chủ còn tại. Ta đợi coi như muốn gia nhập tứ phương kiếm các, cũng phải đi qua môn chủ đồng ý mới được. Triệu sư huynh có thể để tại hạ cân nhắc mấy ngày. Đó là đương nhiên. Triệu hưu nhai gặp Tần Phong tựa hồ rất nhiều vào tứ phương kiếm các ý tứ, nhất thời trong lòng đại hỷ, nói, đã như vậy, ta liền đem tử trúc đảo bảo vật tin tức, nói cho ba vị. Chương 643, Lên đảo. Trần huyền. Ba người các ngươi tuổi còn rất trẻ, sơ nhập giang hồ, hẳn còn chưa biết cái này vẫn kiếm Minh phó Minh chủ Liễu Bạch lộ vốn là Dược Vương Sơn đệ tử. Dược Vương Sơn chính là một cái truyền thừa lâu đời môn phái, cũng từng hiển hách qua, cất giấu không ít bảo vật, trong đó lớn nhất bảo vật chân quý giống nhau là phượng linh, một kiểu khác càng là không tầm thường, chính là truyền thuyết có khởi tử hồi sinh công hiệu thần phượng huyết tinh. Có thể những năm gần đây Dược Vương Sơn chỉ ra rồi một chút thần y ý lẻ, ý, không có cái gì ra dáng kiếm đạo cao thủ. Một đoạn thời gian trước, Dược Vương Sơn bị huyết sa môn tiêu diệt, diệt trước cửa, Dược Vương Sơn liều chết đem phượng linh cùng thần phượng huyết tinh đưa đến liễu bạch lộ trong tay. Triệu Hữu nhai thấp giọng, thần thần bí bí nói. Ba cái gì? Hạ ngư băng, giang mộ bạch hai người đều là trong lòng run lên, khuôn mặt có chút động. Thần phong mi đầu cũng là hơi nhữ lên. Nhìn thấy ba người đều là biểu tình kinh sợ, Triệu hưu nhai cười đắc ý, nói, thế nào, động lòng đi. Triệu hưu nhai cũng không biết. Ba người cũng không phải là bởi vì bảo vật tâm động. Thần Phượng Huyết Tinh cùng Phượng Linh liền ở Tần Phong cùng hạ ngữ băng trên thân, tự nhiên không có gì tốt động tâm. Tần Phong ba người kỳ quái là, vì tin tức gì truyền đi nhanh như vậy, toàn bộ giang hồ đều biết, Phượng Linh cùng Thần Phượng Huyết Tinh muốn được đưa đến liễu Bạch Lộ trên tay. Phải biết, hôm đó Tần Phong đem sở hữu thiên ma tử sĩ chẳng sát, một người sống không lưu. Về sau trốn được một tên đà chủ, đem tin tức truyền về thiên ma giáo nhưng thiên ma giáo giáo chủ cùng vạn tiêm ngân lại không phải người ngu không có khả năng đem trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài liêu trương đài hạ ngữ băng cùng tần phong liếc nhau nhất thời tâm lý hiểu được tiết lộ tin tức không phải người khác mà chính là dược vương sơn sơn chủ liêu trương đài tần phong đoán không có sai liêu trương đài mang theo dược vương sơn đệ tử đảo vong đại huyền thời điểm vì tự vệ liền ven đường tản tin tức nói phượng linh cùng thần phượng huyết tinh phải đưa đến Liêu bạch lộ trên tay liêu trương đài cử động lần này rất thông minh từ đầu đến cuối không có nói tần phong tiến tuổi bởi vậy cũng không tính là làm trái lời hứa chỉ là liễu bạch lộ lại bị liễu trương đài cho hại chết phượng linh cùng thần phượng huyết tinh hai thứ bảo vật này thật sự là quá chân quý dẫn tới toàn bộ đại húc chấn động vô số kiếm tu đều chen trúc mà tới muốn đến tử trúc đảo tìm tới Liêu bạch lộ kiếm một chén canh triệu sư huynh coi như liễu bạch lộ có hai thứ bảo vật này lại như thế nào nàng là vẫn kiếm minh phó minh chủ địa vị cao thượng kiếm đạo tu vi lại thâm bất khả chắc Bây giờ hẳn là tu luyện tới kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh giới đi. Lấy chúng ta kiếm đạo tu vi, chẳng lẽ còn có thể đem bảo vật từ trong tay nàng đoạt tới hay sao?" Thần Phong hỏi thăm. "Ha ha, ba vị có chỗ không biết." Liêu Bạch Lộ tuy nhiên từng là vấn Kiếm Minh Phó Minh Chủ, lại cùng Minh Chủ Hàn Kiếm Sơ không hợp. Về sau hắn dứt khoát phai nhạt ra khỏi vấn Kiếm Minh, Phó Minh Chủ vị trí cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, dưới tay chỉ có mấy cái chân truyền đệ tử phục thị, không mấy cái ra dáng cao thủ. Nói cách khác, Chúng ta ra tay với Liễu Bạch Lộ, vấn kiếm minh chắc là sẽ không quản. Ngươi cũng thấy đấy, trong làng trải có thật nhiều vấn kiếm minh chó săn, kỳ thực cũng là vì tùy thời từ trong tay Liễu Bạch Lộ là bảo. Triệu Hưu Nhai cười nói, về phần Liễu Bạch Lộ kiếm đạo tu vi, tự nhiên cực cao. Bất quá chúng ta người đông thế mạnh, kiến nhiều có thể cắn chết voi, chỉ bằng hắn lẻ loi một mình, chẳng lẽ là chúng ta mấy chục người đối thủ. Đến lúc đó, Liễu Bạch Lộ chỉ có thể ngoan ngoãn đem Phượng Linh cùng Thần Phượng Huyết Tinh ngoan ngoãn giao ra. A tần phong đuôi lông mày dương lên ánh mắt lấp lóe tựa hồ đối triệu hữu nhai đề nghị cảm thấy rất hứng thú bộ dáng sau đó tiếp tục hỏi thăm phượng linh cùng thần phượng huyết tinh chỉ có khác biệt chúng ta mấy chục người làm sao chia ba vị kiếm đạo tu vi quá thấp coi như vận khí tốt cầm tới bảo vật phản bị họa sát thân ân như vậy đi chỉ cần các ngươi cùng tứ phương kiếm các cùng một chỗ đổ bộ tử trúc đạo cho chúng ta lớn mạnh một tăng thanh thế ta cho ba người các ngươi một người năm nghìn cực phẩm nguyên tinh thạch làm làm thù lao Triệu Hưu nhai nắn vuốt sợi dâu, cười nói, về phần Phượng Linh cùng Thần Phượng huyết Tinh, liền cùng ba vị không có bất kỳ quan hệ gì. Một người năm nghìn cực phẩm Nguyên Tinh Thạch, ba người cũng là một vạn năm nghìn cực phẩm Nguyên Tinh Thạch. Tần Phong khẽ cười nói, tứ phương kiếm các quả nhiên xa xỉ, chỉ là theo chân đến Tử Trúc đảo một chuyến, liền có thể kiếm lời nhiều như vậy cực phẩm Nguyên Tinh Thạch, đúng là một cái tốt mua bán. Ngày mai chúng ta ở nơi nào tập hợp? Vậy chúng ta liền nói rõ, ngày mai mặt trời mọc thời gian, cầu tàu. Quá thời hạn không đợi. Triệu hữu nhai nụ cười trên mặt càng đậm, nói Ân, hai vị sư đệ, cái này làng trài đã kín người hết chỗ, chúng ta tìm cái khác chỗ ở đi. Thần phong quay đầu đối giang mộ bạch cùng hạ ngữ băng nói Mới vừa rời đi làng trải không xa, hạ ngữ băng liền sẽ tần phong gọi lại, lo lắng nói Ba những người này muốn gây bất lợi cho sư tôn, chúng ta hẳn là trong đêm lên đảo báo tin, nhượng sư tôn cẩn thận. Ngươi tại sao phải đáp ứng cái này triệu hữu nhai? chẳng lẽ ngươi muốn kiếm lời cái này một vạn năm nghìn cực phẩm nguyên tinh thạch ngữ băng ta biết ngươi lo lắng liêu phong người an nguy bất quá chỉ bằng đám này ô hợp cũng muốn tử trúc đảo thần phong cười lạnh nói ngươi cứ việc yên tâm ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này triệu hữu nhai trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì huống chi liền tính toán chúng ta bây giờ muốn trong đêm leo lên tử trúc đảo cũng không có thuyền a chẳng lẽ mạo hiểm đi qua hạ ngữ băng biến sắc nói tuyệt đối không thể Sư tôn lựa chọn tử trúc đảo xem như ẩn cư, cũng là bởi vì tử trúc đảo chung quanh có thật nhiều cá mập tới lui. Lấy kiếm của chúng ta đạo tu vì, chạm sát mấy cái cá mập dễ như trở bàn tay, nhưng mà cá mập ngửi được mùi máu tươi, liền sẽ chen trúc mà tới. Giết là giết không hết. Vậy chỉ có thể sáng mai, cùng triệu hưu nhai cùng một chỗ đi thuyền, leo lên tử trúc đảo lại nói. Giang mộ bạch cũng gật đầu nói, đúng, những người này đi tới làng trại không phải một ngày hai ngày, cấp bách cũng không nhất thời vội vã. Ba người rời đi làng trại, đến hơn vài chục dằm một cái chấn nhỏ, nghỉ ngơi một đêm. Trời còn chưa sáng, tần phong ba người liền làng trại, đi tới bến tàu phía trên. Giờ phút này, bến tàu phía trên đã tụ tập hơn 20 người, nhìn thấy tần phong ba người tới, một bóng người lập tức đón, trên mặt chất đầy đủ cười, chính là triệu hưu nhai. Ba vị sư huynh đệ, may mắn các ngươi kịp thời đổi tới, thuyền đã đến, nếu như lại trễ thời gian một nén nhang, ta không thể làm gì khác hơn là không chờ các ngươi lên đường qua tử trúc đảo. Triệu hưu nhai cười nói, ha ha, đa tạ triệu sư huynh nhớ đến. Thần phong ôm quyền cười nói, lúc này, trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền cá, chậm rãi ở trên bến cảng cập bờ. Triệu Hữu nhai phất phất tay, nói, thuyền của chúng ta đến, các vị lên thuyền đi. Ở đây nhóm kiếm tu liếc nhau, liền dựa theo trình tự lên thuyền. Thần phong ba người cũng đi theo phía sau cùng, tiến vào khoang thuyền bên trong. Trong khoang thuyền tràn đầy mùi cá tanh, hạ ngự băng không khỏi hơi như mày, che lại miệng núi còn lại kiếm tu cũng đều như mày, thoạt nhìn bất mãn hết sức. triệu hưu nhai vội vàng giải thích nói, phụ cận thuyền đều bị vấn kiếm minh khống chế, chúng ta thật vất vả mới tìm được một chiếc thuyền cá. may mắn trong khoang thuyền rất rộng rãi, có thể chen lấn hạ chúng ta nhiều người như vậy, không phải vậy, muốn lên tử trúc đảo, coi như khó đi. ba chúng ta cũng biết triệu sư huynh khó xử, mọi người nhịn một chút đi, đến tử trúc đảo cũng bất quá là hai ba canh giờ lộ trình. đúng vậy a, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ khổ gì chưa từng ăn qua. Điểm ấy mùi thối tính là gì? Mấy cái kiếm tu lớn tiếng la hét, ủng hộ triệu hữu nhai. Còn lại kiếm tu tuy nhiên bất mãn trong lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tần Phong nhìn Giang Mộ Bạch một cái, nói một câu không giải thích được, người thấy sao? Giang Mộ Bạch không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo sắc cơ. mươi 644, hai họa vạn và năm. Một chiếc thuyền cá ở trên biển thừa phong phá lãng tiến lên bong tàu chỉ có thể nhìn thấy mấy cái cầm buồn cầm lái ngư dân bong thuyền hạ trong khoang thuyền lại là tụ tập hơn 20 tên kiếm tu những cái này kiếm tu giống như tần phong cũng là triệu hữu nhai lấy lợi ích dụ hoặc chiêu mộ đến trợ thủ giúp tứ phương kiếm các tăng thanh thế giờ phút này bọn họ ba năm người tụ tập cùng một chỗ phân chia thành nguyên một đám phân biệt rõ ràng tiểu đoàn thể không chịu được một trận xì xào bàn tán người trên mặt người đều lộ ra khó che giấu vui mừng các ngươi nghe nói không tên phản đồ kia tần phong Lại ẩn nút về đại húc, tiếp tục gây sóng gió. Phản đồ Tần Phong. Ngươi là nói, phản bội đại húc đế sư Tân Phong. Hắn không là chết sao. Chết. Người tốt sống không lâu, hai họa vạn vạn năm. Tân Phong ác nhân như vậy, làm sao sẽ tùy tiện chết. Hắn quá gian trá, cố ý giả chết. Tốt gian tặc. Nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cho hắn biết phản đồ kết quả. Mấy cái 17-18 tuổi du hiệp thiếu niên tụ tập cùng một chỗ cao đàm khoát luận thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to, mười điểm không coi ai ra gì. Những cái này ác ngôn ác ngữ tự nhiên đều chuyển vào tần phong ba người trong hai, nhưng là tần phong lại sắc mặt như thường, thoạt nhìn cũng không thèm để ý. Giang mộ bạch nhịn không được, thấp giọng nói, bọn họ như thế phỉ báng ngươi, ngươi không tức giận sao? Tức giận? Có gì có thể tức giận? Thế gian băng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ngã, gạt ta, làm sao xử phạt hổ? tần phong trợt nhớ tới ở phạm thiên cổ tự la hán đường thấy phật kệ thuận miệng nói ra không biết giang mộ bạch xứng sở chốc lát lắc đầu nói chẳng qua là nhìn hắn nhường hắn tùy hắn tránh hắn chịu hắn tính hắn không cần để ý hắn lại chờ mấy năm ngươi lại nhìn hắn tần phong đem hoàn chỉnh phật kệ nói ra giang mộ bạch ngạc nhiên trầm mặc hồi lâu mới nói ta vẫn là không hiểu vậy liền một kiếm giết tần phong cười nhạt nói cái gọi là kiếm tu Phải có chưa từng có từ trước đến nay khí khái. Cầm kiếm tiến lên, chỉ có kiếm tướng cùng thân ta, hỏi ta, không bằng vân kiếm. Cái này giang mộ bạch ánh mắt loe sáng, lược có điều nộ ra. Ba bất quá, ta cũng không nghĩ tới, ta ở đại Húc danh tiếng, vậy mà nát thành dạng này. Khắp nơi bị người đâm cổ sống mắng. Khó trách ta đoạn thời gian gần nhất, lao là mạc danh kỳ diệu nhảy múi. Thần phong sờ lỗ múi một cái, cười khổ nói. Ngươi thanh danh, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn mục hơn mấy phần hạ ngữ băng nhẹ khẽ cười nói ba bất quá đó đều là vấn kiếm minh cô ý xấu hổ ngươi những ngu dân kia bách tính làm sao biết chân tướng ngữ băng ta chỉ cần ngươi hiểu ta ta liền biết đủ thần phong ánh mắt nhìn qua hạ ngữ băng thấp giọng nói bất chi bất giác thuyền cá đã đến trong biển rộng ẩm một tiếng vang thật lớn thuyền cá tựa hồ đụng phải trên thứ gì chỉ nghe phía bên ngoài một trận ồn ào mấy cái hung thần áp sát đại hán áo đen xâm nhập khoang thuyền cầm đầu là một cái mặt ngựa đại hán Kiếm đạo tam trọng thiên đỉnh phong tu vi, hét lớn, Song Long hội làm việc, không muốn chết đem kiếm ném đến dưới chân. Song Long hội. Trong khoang thuyền kiếm tu, trừ bỏ tần phong, hạ ngư bằng, Giang Mộ Bạch ba người bên ngoài, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Triệu Hữu Nhai càng là dẫn đầu đứng lên chắp tay hỏi thăm, Song Long hội các đại ca, tại hạ là tứ phương kiếm cắt Triệu Hữu Nhai. Ân, họ Triệu, ta nghe qua tên của ngươi. Song Long hội trả thủ, không quản chuyện của các ngươi. Ngươi để cho các ngươi người Đem bội kiếm giao ra. Chờ chúng ta kiểm tra qua về sau, liền thả các ngươi rời đi. Mặt ngựa đại hàng quát. Tất cả mọi người đem bội kiếm ném đến dưới chân đi. Song long hội các đại ca, cũng là hào kiệt, sẽ không nói không giữ lời. Triệu hưu nhai dẫn đầu đem bên hông bội kiếm ném đến dưới chân. Nhóm kiếm tu cũng là đưa mắt nhìn nhau, nhìn nhau một hồi. Có mấy cái tên kiếm tu cũng là bội kiếm ném đến dưới chân. Những người khác thấy thế, cũng là nhao nhao bắt trước vừa mới mấy cái kia cao đàm khoát luận thiếu niên du hiệp nhi cũng là sắc mặt tái nhợt hai chân nhịn không được như nhuộm ra vô ý thức hướng tần phong bên này gần lại song long hội là ai mọi người vì sao sợ đến như vậy thần phong thấp giọng hỏi một bên một thiếu niên ngươi ngay cả song long hội đều không biết ngươi ngày đầu tiên trên đạo lăn lộn song long hội là xa gần nghe tiếng hải phỉ giết người không chớp mắt là trên biển bá chủ ngươi không thấy được tứ phương kiếm các triệu hữu nhai đều đối bọn hắn cung kính như vậy sao ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoắn đem kiếm dao ra, bọn họ chỉ là trả thù mà thôi, sẽ không đụng đến bọn ta. Thiếu niên liếc tần phong một cái, đối với hắn vô chi cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Ha ha, ta chỉ ở một con đường lăn lộn trên, cũng là kiếm đạo. Tần phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt lấp lóe lệ mang. Ken ken ken. Chúng kiếm tu nhao nhao đem bội kiếm ném đến chân mình hạ. Duy chỉ có tần phong ba sắc mặt người như thường, trường kiếm ý đi nguyên treo ở bên hông. Ba người các ngươi vì sao không thanh kiếm ném lên mặt đất chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta xong long hội là địch mặt ngựa sắc mặt của đại hán một lần âm châm xuống phẫn nộ quát trần lão đệ không muốn hành động theo cảm tính tứ phương kiếm các cùng xong long hội không oán không cửu, bọn họ nể tình ta sẽ không khó vì mọi người còn mời trần lão đệ đem kiếm ném lên mặt đất ngoan ngoan phối hợp không nên để cho mọi người khó làm triệu hữu nhai cũng đi tới khuyên đúng vậy a không phải liền là thanh kiếm ném đến dưới chân sao chúng ta nhiều người như vậy đều làm theo ba người các ngươi sợ cái gì nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lùi một bước trời cao biển rộng người trẻ tuổi nhịn một chút đi ba người các ngươi muốn gây chuyện có thể chớ liên lụy chúng ta còn lại nhóm kiếm tu cũng đều đối tần phong ba cái trợn mắt nhìn thật là một đám đồ ngu bị người coi như heo làm thịt đều không biết Tần phong cười lạnh nói nghe được tần phong mà nói trong khoang thuyền lặng ngắt như tờ mặt ngựa đại hán triệu hữu nhai cùng trong đám người mấy cái kiếm tu đều biểu tình kinh sợ mặt ngựa đại hán sắc mặt lạnh lẽo đi đến tần phong trước mặt hắn vóc dáng rất cao đầu đã đẩy đến trần nhà trong tay nắm lấy một chuôi tràn đầy gai ngược hình thù kỳ lạ trường kiếm ánh mắt nhìn xuống tần phong quát tiểu tử ngươi không chịu phối hợp có phải hay không trong lòng có quỷ ta xem ngươi chính là ta muốn tìm cựu gia cái này cựu gia của ngươi nhất định rất nhiều tần phong cười nhạt nói trong khoang thuyền tràn đầy mùi máu tươi bởi vậy mới dùng mùi cá tanh che giấu không biết ta nói đúng hay không triệu sư huynh tần phong nhìn cũng không nhìn mặt ngựa đại hán ánh mắt rơi trên người triệu hữu nhai ngươi cùng song long hội thông đồng làm cái này làm thịt heo sinh ý hẳn không phải là một ngày hai ngày rồi a cái này trên một con thuyền đến cùng chết bao nhiêu ngu muội vô tri tuổi trẻ kiếm tu không có một trăm cũng có hơn mười cái rồi a triệu hữu nhai biến sắc ngạc nhiên nói tiểu tử lời này của ngươi là có ý gì cũng là mặt chữ ý tứ tần phong cười lạnh nói không tin mọi người nhìn kỹ một chút khoang thuyền trên vách tường còn lưu lại không ít chưa lau khô vết máu nhóm kiếm tu nghe vậy đều kinh hãi vội cúi đầu tìm kiếm khắp nơi đó đều là máu cá đây là một chiếc thuyền cá vết máu có cái gì kỳ quái triệu hữu nhai rõ ràng là hoảng tranh luận nói ha ha thuyền cá bên trên có vết máu đương nhiên không kỳ quái nhưng là kỳ quái là triệu sư huynh hoảng cái gì thần phong cười nhạt nói triệu hữu nhai sắc mặt đại biến hắn lúc này mới hiểu Mình là bị Tần Phong tính toán. Chương 645, sát nhân giả Tần Phong. Nghe được Tần Phong mà nói, toàn bộ trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít kiếm tu nhao nhao lộ ra ánh mắt hoài nghi, nhìn chăm chú Triệu hữu nhai. Triệu sư huynh, ngươi vừa mới vì sao như vậy bối rối? Chẳng lẽ bị tiểu tử kia nói trúng rồi? Tâm lý có quỷ. Ba chúng ta vừa mới ra biển, liền gặp được song Long Môn tới tìm thủ. Đây không chắc cũng quá đúng dịp đi. Ta nghe nói. Triệu sư huynh trước kia cũng đã từng mang mấy đợt người đi tử trúc đảo, nhưng là trừ hắn và tứ phương kiếm các đệ tử bên ngoài, những người khác là tin tức hoàn toàn không có. Sư huynh của ta cũng mất tích, cho nên ta vừa muốn qua tử trúc đảo tìm kiếm, chẳng lẽ một tên thiếu niên kiếm tu, sắc mặt chầm xuống, nói. Triệu Hữu nhai sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhìn xem mọi người quần tình xúc động, nhao nhau chỉ trích chính mình, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, không nên ồn ào. Vân vạn lý, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Vân bạn lý chính là cái kia mặt ngựa tên đại hán, hắn sớm đã là không kịp chờ đợi, nắm chặt trong tay tạo hình kỳ lạ trường kiếm, nhất thời một cô hung hán kiếm thế bạo phát đi ra. anh Kiếm thế trong nháy mắt khuyết tán, bao phủ lại cả chiếc thuyền cá. Nhóm kiếm tu thấy tình thế không ổn, muốn xoay người đem bội kiếm nhặt lên, hiểu mà đã muộn, bọn họ bị kiếm thế bi hiếp, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuyền cá hạ tầng trong khoang thuyền, trừ bỏ tần phong ba người bên ngoài Những người khác tất cả đều không người, thoạt nhìn mười điểm chật vật. Kiếm đạo tam trọng thiên hạ cấp thấp kiếm tu, trong tay không có kiếm, cũng là mặc người chém giết thì cá, liền cơ hội phản kháng đều không có. Triệu Hữu nhai. ngươi cái này cái không bằng cầm thú đồ vật, quả nhiên cùng song long hội hải phỉ thông đồng. Triệu Hữu nhai, ngươi chết không yên lành. Ba chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhóm kiếm tu thân thể vô pháp động đậy, chỉ có thể chửi ầm lên. Ha ha ha. Một đám đồ ngu. Triệu Hữu Nhai trở lại một cái trọng trọng bật hai, đánh ở cách gần nhất một tên kiếm tu gỏ má bên trên, nhất thời đem hắn rút ra ngất đi. Một lần này, nhóm kiếm tu mới tĩnh như chào hỏi, giận mà không dám nói gì. Triệu Hữu Nhai chậm rãi đi đến tần phong trước mặt, lạnh lùng nói, "Trần Huyền, ngươi so với cái này chút đầu ngu muốn thông minh một chút, vậy mà có thể xem thấu kế hoạch của ta. Ta lúc đầu dự định đến trong biển rộng, lại đem bọn ngươi tất cả đều làm thịt, ném đến trong biển cho cá mập ăn. Tất nhiên ngươi khám phá" vậy ta chỉ có thể sớm hành động thần phong thần sắc như thường nhàn nhạt nhìn qua triệu hữu nhai hạ ngữ băng lại nhịn không được hoành mi lanh đúng chất vấn triệu hữu nhai ngươi tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ ngươi là vấn kiếm minh chó săn hoặc là ngươi là tu luyện ma kiếm phải dùng huyết tế chi pháp luyện kiếm triệu hữu nhai nao nao chật cười nói ta bất quá là cầu tài mà thôi đại huyền đại húc hai nước khai chiến sắp đến kiếm giá cả liên tục tăng lên đặc biệt là nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm ở trong phường thị có thể bán cái trước giá tốt cung tân tân khổ khổ đào mỏ đúc kiếm bồi dưỡng kiếm hồn còn không bằng lừa gạt các ngươi những cái này đầu ngu mắc lửa giết các ngươi về sau trong tay các ngươi kiếm thế nhưng là một khoản tài sản to lớn ngươi chỉ là vì tiền hạ ngữ băng vẻ mặt thật không thể tin hán tử bé sinh ra ở phú hào chi ra cơm ngon áo đẹp quen cho tới bây giờ đều không có vì tiền phát sầu qua tự nhiên không thể hiểu được triệu hữu nhai giết người đoạt kiếm hành vi người sống không cũng là vì tiền sao? Triệu Hữu nhai cười lạnh nói: ba người các ngươi, không cũng giống vậy. Nghe nói có năm nghìn cực phẩm nguyên tinh thạch, liền hấp ta hấp tấp đáp ứng. Nhân vì tại mà tử, điểu vì thực mà vong. Ta dạy cho các ngươi một cái đạo lý, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Bất quá, đạo lý này, các ngươi đời này không cần dùng, kiếp sau so hy vọng có thể cần dùng đến. Sát thực là rất không tệ đạo lý. Thần Phong nụ cười rất lợi hại thong dong, mây trôi nước chảy. Tiểu tử. Ngươi sắp chết đến nơi, còn cười. Ngươi không sợ chết sao? Nhìn thấy tần phong nụ cười, triệu Hữu nhai tâm lý có chút không thoải mái, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì ỉ vào. Hắn giết người đoạt kiếm chuyện làm quá nhiều, chết ở hắn vong hồn dưới kiếm càng là tính ra hàng trăm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua người không sợ chết. Ta đương nhiên sợ chết, nhưng là, ta sẽ không chết. Chết chính là ngươi. Tần phong cười nhạt một tiếng. Không tốt. Triệu Hữu nhai bỗng nhiên trong lòng báo động, thân hình vội vàng lưu lại Thế nhưng là đã muộn, một đạo kiếm quang sáng lên. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, Triệu Hưu nhai đầu bay lên cao cao, thi thể không đầu quỳ trong vũng máu, chết toan chết uổng. Triệu Hưu nhai chết. Trong khoang thuyền tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Mặt ngựa đại hán Vân Vạn Lý trước hết nhất kịp phản ứng, hú lên quái dị, một kiếm hướng về Tần Phong chém tới. Tần Phong ngáp một cái, ngón tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khi phi ra, đem Vân Vạn Lý ở ngực xuyên qua. Vân Vạn Lý cũng là dũng mãnh, bừng bít lấy máu chảy như chú ở ngực dãy rủa đến thang lầu vị trí mới ngã xuống đất bỏ mình siêu siêu siêu lại là mấy cái đạo kiếm khí phi ra vân vạn lý bên cạnh mấy cái hải phỉ nhau nhau bị chạm sát tại chỗ trong trước mắt trong khoang thuyền hải phỉ liền bị tần phong chạm sát không còn t nhóm kiếm tu cũng là vô cùng ngạc nhiên bọn họ đều không có thấy rõ ràng tần phong là thế nào xuất thủ triệu hữu nhai cùng vân vạn lý liền đã mất mạng phải biết triệu hữu nhai là tứ phương kiếm các thủ tịch đại đệ tử xa gần nghe tiếng kiếm tu thực lực trừng kiếm hào đình phong vân vạn lý càng là giết người như ngoé hải phỉ thủ đoạn độc ác thế nhưng là hai người này liền suất kiếm cơ hội đều không có vừa đối mặt liền bị người trẻ tuổi này giết cái này tên là triệu huyền người trẻ tuổi thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đặc biệt là mấy tên thiếu niên kia du hiệp nhi sùng bái nhất chính là cường giả bọn họ ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ ràng tần phong diện mạo ba nhưng mà tần phong toàn thân tản mát ra sắc nhọn sắc vô cùng kiếm ý đâm chính bọn họ hai mắt đau nhức vội vàng túi đầu xuống không dám nhìn thẳng tần phong vẫn vạn lý cái chết kiếm thế biến mất nhưng là ở đây sở hữu kiếm tu đều cảm nhận được vô biên áp lực để bọn hắn cơ hồ không thở nổi suy suy suy bọn họ chỉ nghe được một tràng tiếng xe gió bên người liền có kiếm tu ngã xuống đất bỏ mình những người này cũng là triệu hữu nhai đồng đảng tàng trong đám người đổ thêm dầu vào lửa nhưng là cũng không chạy khỏi tần phong con mắt bị hắn chạm sát tần phong quay đầu đối giang mộ bạch cùng hạ ngữ văng nói đi thôi Ân. Hai người gật đầu một cái, theo sát tần phong sau lưng, đi ra khoang thuyền. Ba người rời đi trọn vẹn thời gian một nén nhang, nhóm kiếm tu mới cảm giác được giống như núi kiếm ý uy áp chậm rãi biến mất, nguyên một đám kinh ngạc không khỏi, ngu ngơ tại chỗ. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì sao cứu chúng ta? Nhất định là kiếm tôn. Không, là kiếm vương tiền bối. Ta muốn bài sư. Mấy cái người thiếu niên du hiệp liếc nhau, vượt qua vân vạn lý thi thể, đi tới bong tàu bong tàu ngổn ngang lộn xộn có mười mấy bộ ngư dân thi thể bọn họ đều là tứ phương kiếm các đệ tử triệu hưu nhai đồng đảng thuyền cá bên cạnh trên mặt biển ngừng lại một chiếc to lớn hát phàm thuyền hải tặc trên thuyền yên tĩnh không hề có một chút thanh âm nhóm kiếm tu cũng nhao nhao rời đi khoang thuyền ngửa đầu nhìn qua phía ngoài cự đại hải tặc thuyền vừa mới thuyền cá đung nhiên chấn động chính là đụng vào một lần này chiếc hát phàm thuyền hải tặc vân vạn lý những cái này song long hội hải phỉ chính là ngồi chiếc này hất phàm thuyền hải tặc mà đến phốc phốc phốc nhưng vào lúc này mấy chục bộ thi thể từ thuyền hải tặc rơi xuống rơi xuống biển mặt biển lập tức bị máu tươi nhuộm thành toàn màu đỏ tươi kết bẹ kết lũ cá mập người được mùi máu tanh, tới lui tới a người kia là song long hội thủ lĩnh lý song long liền hắn đều đã chết song long hội hơn 10 cái cùng hung cực các hải phỉ bị người diệt môn nhóm kiếm tu đều vô cùng kích động song quyền chăm chú năm lấy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ song long hội làm hại một phương chuyện ác không chừa Bây giờ rốt cục nhận thiên khiển, thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Ngoanh long. hắc phàm thuyền hải tặc đống nhiên chấn động, cánh buồm giơ lên, chậm rãi khởi hành. Ba đạo nhân ảnh đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh lùng, từ cá trên thuyền trúng kiếm tu trên mặt khẽ quét mà qua. Hạ ngữ băng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trở về địa điểm xuất phát đi. từ trúc đảo quá nguy hiểm, không phải là các ngươi nên đi địa phương. Sau khi nói xong, hạ ngữ băng liền quay người rời đi. Bọn họ đến cùng là ai? Ba cái kia gọi trần huyền, vì sao kiếm đạo tu vi lợi hại như vậy? Ta rất muốn bái hắn làm thầy Đúng vậy a chúng ta còn chưa kịp cảm tạ bọn họ. Mấy cái người thiếu niên du hiệp trên mặt, đều lộ ra hối hận. Đúng lúc này, đông nhiên có người chỉ thuyền cá buồn hô lớn, mọi người mau nhìn. Buồm bị gió biển thổi cổ, phía trên dùng máu tươi viết vài cái chữ to sắt nhân giả Tân Phong. Chương 646, Lưỡng Toàn Kỳ Mỹ. Song Long Hội Hắc phàm Thuyền Hải Tặc. Tân Phong, Hạ Ngữ Băng đứng ở đầu thuyền Thổi phơ phất gió biển, cực kỳ hài lòng. Phong, ta không biết rõ. Chúng ta che giấu tung tích đến từ trúc đảo, vì sao ngươi muốn tự bạo thân phận? Chẳng lẽ ngươi còn ngại bản thân thanh danh không đủ hỏng sao? Một lần này ngươi chu diệt xong Long Hội cùng tứ phương kiếm các đệ tử, nhất định có nhiều người hơn cố ý xấu hổ ngươi. Hạ ngữ băng giúp vào Tần Phong trong ngực, khó hiểu nói. Không sao. Tần Phong nhìn qua xa xa xanh thẳm mặt biển, cười nói, nếu như truyền văn là thật, đủ nhạc sư huynh đã yên ổn rời đi lạc kinh ta đã không có che giấu tung tích tất yếu. Huống chi, ta không muốn liên lụy những người khác, đặc biệt là cái kia mấy cái người thiếu niên du hiệp, bọn họ còn rất trẻ, có vô hạn khả năng. A, nguyên lai like là dạng này. Hạ ngữ Băng hạng gì thông minh, lập tức hiểu tần phong ý tứ. Triệu Hưu nhai như thế ngâm ngưởng, cùng, cùng Song Long hội hải phỉ thông đồng, ở vùng biển này công nhiên làm lấy giết người đoạt kiếm mua bán. Sau lưng của hắn nhất định có người ủng hộ, hơn nữa rất có thể là tứ phương kiếm các cao tầng ủng hộ triệu hữu nhai cùng vân vạn lý chết không rõ ràng cá trên thuyền kiếm tu trở về địa điểm xuất phát về sau tứ phương kiếm các nhất định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện tần phong ở buồn lưu lại tên của mình rõ ràng là khiêu khích tứ phương kiếm các đem trách nhiệm tất cả đều nắm vào trên người mình lấy ơn ba oán phong ta quả nhiên không có nhìn là ngươi hạ ngữ băng ngửa đầu nhìn chăm chú tần phong gương mặt khuôn mặt cười lộ ra nụ cười vui vẻ giống như vạn năm băng xuyên nhất triều tăng ăn dã xinh đẹp vô phương nhận biết không biết qua bao lâu Giang mộ bạch hứng thú bừng bừng từ phía dưới khoang thuyền đi tới bong tàu, hương phấn nói, tần đại ca, hạ tiểu thư, các ngươi hai cái đoán xem, ta ở trong khoang thuyền phát hiện cái gì? Đơn giản là kiếm. Tần phong cũng không ngoài ý mớn, nói, triệu hưu nhai cướp giết nhiều như vậy kiếm tu, thi thể ném đến hải lý cho cá mập ăn, kiếm đều lưu lại, còn đến không kịp thủ tiêu tăng vật. Giang mộ bạch thật bất ngờ, bởi vì tần phong toàn bộ đều đoán chúng. Bất quá, tần phong vẫn là cùng giang mộ bạch cùng đi đến khoang thuyền chỗ sâu. Tần Phong ở một cái ẩn nút trong phòng kế nhìn thấy mấy trăm thanh kiếm, vẫn còn có chút chấn kinh. Những cái này cầm thú, đến cùng hại chết bao nhiêu kiếm tu. Hạ ngữ băng cảm nhận được những cái này kiếm trên thân truyền đến mùi máu tanh nồng nặc, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cả giận nói, những hải phỉ kia chết chưa hết tội, tất cả đều chết chưa hết tội. Tần Phong đi vào mất thất, ánh mắt từ những cái này trên thân kiếm khẽ quét mà qua. Những cái này kiếm phẩm cấp đều không cao, địa giai trở lên kiếm lắc đắc không có mấy kiếm của bọn nó người chết thảm, kiếm hồn môn đều đang gào thét, hoán khí bộc phát. Ông long oang. Cảm nhận được tần phong trên người tán phát ra mãnh liệt kiếm ý, mấy trăm thanh kiếm đều đang chấn động, đột nhiên từ được tử trong vỏ kiếm phi ra, rơi xuống mặt đất hóa vì một vòng tròn, đem tần phong vây vào giữa, phản phất là ở lễ bái đế hoàng. Tần Phong tu luyện thành vạn kiếm quy tông về sau, hơn nữa hôn độn kiếm hồn cùng ngũ tuyệt thần kiếm, thân thể truyền ra kiếm ý 10 điểm bá đạo, giống như là đế vương đích thân tới. Liền xem như có chủ chi kiếm Nhìn thấy ở tần phong thi triển vạn kiếm quy tông về sau, cũng phải ra khỏi vỏ, cùng bái tần phong. Húng chi là những cái này vô chủ chi kiếm. Giang mộ bạch cùng hạ ngữ băng nhìn thấy như thế kỳ cảnh, nhất thời sợ ngây người, ánh mắt sững sờ nhìn qua tần phong. Tần phong lại là sắc mặt như thường, thản nhiên nói, các ngươi hoán niệm ta đã hiểu. Các ngươi muốn bản tôn ta là kiếm chủ, cùng ta cùng một chỗ sông động thiên hạ. Ông long long, trung kiếm chấn động càng thêm lợi hại, trên thân kiếm hiện ra các loại các dạng kiếm hồn hư ảnh. Đang đáp lại Tần Phong. Ta mặc dù tu luyện vạn kiếm chi đạo, thế nhưng là khoảng cách chính thức khống chế vạn kiếm, còn có cực trên lệch lớn. Ta hiện tại duy nhất có thể khống chế chỉ có ta hôn độn kiếm. Bởi vậy, ta không thể làm chủ nhân của các ngươi. Trên thực tế, Tần Phong nhìn không được liếm môi một cái, hắn vừa mới nhìn đến nhiều như vậy kiếm thời điểm, trong phút chốc trong lòng sinh ra tham nghiệm, muốn đem nhượng hôn độn đem những cái này kiếm hồn toàn bộ nuốt mất. Bất quá, Tần Phong khắc chế tham nghiệm của mình. Hôn độn những cái này kiếm ngươi dự định xử trí như thế nào? Thần phong trong bóng tối hỏi hỗn độn. Hỗn độn khinh thường nói, bọn chúng phẩm cấp quá thấp, hồn thể nhỏ yếu, coi như ta tất cả đều nuốt cũng bù đắp không có bao nhiêu linh khí. Tùy ngươi xử trí đi. Sau khi nói xong, hỗn độn hồn thể biến mất, trở lại ngũ tuyệt thần kiếm. Quá tốt rồi. Thần phong ánh mắt sáng lên, cười nói, ta mặc dù không có khả năng làm kiếm của các ngươi người, nhưng là ta sẽ vì các ngươi tìm kiếm mới kiếm chủ. Bá. Tần Phong vung tay lên, mấy trăm thanh kiếm đồng thời bay lên, hóa thành một đạo kiếm hồng lưu, bay vào hỗn độn không gian. Hạ ngữ băng kỳ quay nói: Phong, ngươi muốn những cái này kiếm làm gì? Bọn chúng phẩm cấp thấp như vậy, huống chi ngươi đã có ngũ tuyệt thần kiếm. Tần Phong cười giải thích nói: Ta tuy nhiên không cần những cái này kiếm, nhưng là tiêu bá bá nghịch kiếm minh, chính cần một nhóm này kiếm. Kiếm luật Phong Nhất Chiến, nghịch kiếm minh tuy nhiên đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng thương vòng thảm trọng. Tiêu Liên tiêu giật kiếm đều bị chém đứt chỉ có thể một lần nữa cảm ứng hiệp vương kiếm một lần nữa tu hành có thể nghĩ còn lại nghịch kiếm minh đệ tử tình huống cũng không lạc quan trên thực tế tiêu giật như vậy gấp gáp nhượng tần phong hỗ trợ vì hoàn lang khoáng thạch tìm kiếm nguồn tiêu thụ chính là vì chu khoản cho minh hạ đệ tử đúc lại kiếm mới đúc kiếm là một kiện rất lợi hại tiêu tiền sự tình đặc biệt đừng tại đây hai quốc sắp khai chiến cục thế hỗn loạn trong lúc mấu chốt càng là một kiếm khó cầu tần phong đem cái này mấy trăm thanh kiếm mang về nghịch kiếm minh tin tưởng có thể giải quyết nghịch kiếm minh khẩn cấp. Hơn nữa, cũng có thể vì đám này Ai Đoán kiếm hồn tìm kiếm được mới kiếm chủ, thật sự là lượng toàn kỳ mỹ kế sách. Tần Phong đem mật thất sở hữu kiếm thu nhập hỗn độn không gian trong, lại để cho Giang mộ Bạch ở phụ cận tìm tòi một phen, lại phát hiện mấy cái căn mật thất, bất quá bên trong cũng là kim ngân loại hình tu vật, liền nguyên tinh thạch đều không có tìm được mấy khối. Song long hội Hải Phỉ quá rảo hoạt, hẳn là đem đáng tiền nguyên tinh thạch tàng đến phụ cận hoang đảo phía trên. Sớm biết ta liền lưu lại mấy cái người sống, từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra tung tích. Giang mộ bạch có chút hối hận. Một đám nho nhỏ hải phỉ, lãng phí, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu tích xúc. Coi như hết. Thần phong trở lại bong tàu, nhìn qua xa xa mặt biển. Biển chân trời xuất hiện một hòn đảo nhỏ, hòn đảo phía trên trồng đầy tử sắc trúc tử, xa xa nhìn tới, giống như một mảnh tử vân, nhìn rất đẹp. Hạ ngữ băng vui vẻ nói, tử trúc đảo, sư tôn ẩn cư tử trúc đảo đến. Tử trúc đảo quả nhiên xinh đẹp, thế gian lại có xinh đẹp như vậy thế ngoại đảo nguyên. Giang Mộ Bạch xa xa nhìn qua Tử trúc đảo, rung động trong lòng đảo này mỹ lệ. Đáng tiếc, thiên hạ đại loạn, tiêu liên ở phía xa hải ngoại Tử trúc đảo cũng không thể chỉ lo thân mình. Tần Phong thở dài một tiếng, chỉ nơi xa mặt biển điểm điểm buồng trắng nói ra. Hạ Ngữ băng cùng Giang Mộ Bạch đưa mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện, từng cái buồng trắng cũng là một chiếc thuyền lớn. Dương sắt ở Tử trúc đảo phụ cận đại thuyền, lại có mười mấy chiếc nhiều. Ba ngoại trừ tứ phương kiếm các bên ngoài, còn có thật nhiều thế lực ngấp nghẽn thần phượng huyết tinh cùng phượng linh. Tử trúc đảo yên tĩnh, đã sớm bị đánh vỡ. Sư tôn hạ ngữ băng biểu tình lo lắng. Ngữ băng, không cần lo lắng. Liêu phong người tạm thời không có chuyện làm. Hắn nếu có sự tình, những thuyền này đã rời đi, làm sao trả hội lưu tại tử trúc đảo? Thần phong nắm chặt hạ ngữ băng tay nhỏ, thấp giọng an ủi. Chương 647, trăm tử trúc kiếm trận. Song long hội hát phàm thuyền hải tặc quá chói mắt. Tần Phong trực tiếp đem thuyền lưu ở giữa đại hải, cùng Hạ Ngữ băng cùng Giang Mộ Bạch ba người cùng một chỗ không chế kiếm hồn bay đi. Thần không biết quỷ không hay rơi xuống một cái yên lặng nơi hẻo lánh. từ trúc đảo trồng đầy tử sắc trúc tử, đặt mình vào trong đó càng là cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Chỉ là Tần Phong từ những cái này tử trúc phía trên phát giác được nồng đậm kiếm ý. Mỗi một gốc trúc tử đều giống như một chôi sắc bên kiếm, kiếm trận. Giang Mộ Bạch phát giác được không đúng, tiện tay kéo thêm một viên tiếp theo lá cây lại bị cắt vỡ ngón tay trên mặt lộ ra kinh sợ không cần loại bính đây là sư tôn mấy năm thời gian khổ tâm bồi dưỡng tử kiếm trúc nhờ vào đó trúc bố trí tử trúc kiếm trận hạ ngư băng bận bịu nhắc nhở thật là lợi hại kiếm trận khó trách liêu phong người không có sợ hãi thoát ly vấn kiếm minh không sợ lệnh kiếm sơ trả thủ. tần phong cũng là kiếm trận mọi người liếc mắt liền nhìn ra cái này tử trúc kiếm trận biến hóa thất thường hết sức lợi hại so vấn kiếm tông hộ tông đại trận so sánh đều không thua bao nhiêu Nghe được tần phong tán thưởng sư tôn, hạ ngữ băng đắc ý nói, sư tôn không chỉ có kiếm pháp lợi hại, bồi dưỡng dược thảo thực vật bản lĩnh, càng là có một không hai. Tử trúc kiếm trận chỉ có một cái cửa vào, liền xem như ta, cũng vô pháp từ địa phương khác tiến vào, các ngươi đi theo ta. Hạ ngữ băng quen việc dễ làm, ở đi trước dẫn đường, sau nửa canh giờ, ba người tới tử trúc lâm lối vào phía trước. Nơi này có một đầu trong rừng đường nhỏ, khúc kính tính mịch, kéo dài đến tử trúc lâm chỗ sâu. Chỉ là cái này đầu đường nhỏ hai bên, đã có không ít người đang chờ đợi. Những người này trẻ có già có, hoặc ngồi hoặc nằm, ánh mắt không ngừng nhìn qua tử trúc lâm chỗ sâu, thần thái thoạt nhìn mười điểm xuất ruột. Nhìn thấy tần phong ba người đi tới, những người này đều quay đầu, trên dưới dò xét bọn họ, ánh mắt bên trong tràn ngập địch dí. Tử trúc lâm bên cạnh, một người trung niên kiếm hảo người mặc đồ trắng, quát lớn, các ngươi cũng là cầu kiến liễu minh chủ sao. Trở về đi, các ngươi không xứng. Hạ Ngữ Băng cùng Giang Mộ Bạch khẽ như mày, bá đạo như vậy người ngược lại là hiếm thấy. Giang Mộ Bạch thấp giọng nói, Tần Đại ca, làm sao bây giờ? Người này rõ ràng không để cho chúng ta vào tử trúc lâm. Ba ngoại trừ tên kia trung niên kiếm hảo, trong rừng có thật nhiều kiếm tu cũng đều nghiêng người sang, nắm chặt bên hông trường kiếm, nghiêng người đem chật hẹp trong rừng đường nhỏ ngắn trở. Tần phong đối Hạ Ngữ Băng cười nói, Ngữ Băng, những người này thật bá đạo, không để cho chúng ta về nhà sao. Hạ Ngữ Băng lạnh mắt chấp lên vô ý thức nắm chặt bên hông băng phượng kiếm tần phong nắm chặt hạ ngữ băng cổ tay trắng đem đã ra khỏi vỏ băng phượng kiếm chậm rãi đẩy trở lại trong vỏ kiếm cười nói giao cho ta hạ ngữ băng gật gật đầu khéo léo cùng sau lưng tần phong tần phong cất bước đi vào tử trúc lâm không coi ai ra gì tên kia áo trắng kiếm hào ánh mắt trong toát ra sắc cơ quắt giết trong rừng đường mòn hai bên số tên kiếm tu đồng thời xuất thủ kiếm mang lớp lóe kiếm khi hướng về tần phong phá không mà đến tần phong khoát tay một viên kiếm phi ra hóa thành một đóa phương viên mấy trượng gót sen kiếm khí lợn lờ từng cái cánh hoa cũng là kiếm khí biến thành tê sắc vô cùng suy suy suy gót sen kiếm hoàn điên cùng xoay trọn phun ra kiếm khí đem số tên kiếm tu quần áo cắt nát thân thể lại là phát không có chút nào tổn hại trong lúc nhất thời mấy cái này kiếm tu cũng là trần chuồng đứng tại chỗ khắp khuôn mặt là trấn kinh chi sắc đều cút ngay cho ta bằng không giết không tha tần phong lời nói sát khí đằng đằng Nhượng tất cả mọi người ở đây đều đáy lòng phát lệnh. Người này nhìn như tuổi trẻ, kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc. Tranh kiếm môn đệ tử, nhượng. Thân phận của hắn không rõ, không có thể tùy ý gây thù hẳn. Để hắn tới. Hồng hoang kiếm phái đệ tử, thối lui. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi là lợi hại. Thế nhưng là vậy thì như thế nào? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. ngươi cứ việc đi vào, ta cam đoan ngươi vào không được đại môn, không gặp được liêu bạch lộ. Mấy tên lão giả là các đại kiếm phái tông môn trường môn, bị tần phong một chiêu kiếm hoàn trấn nhiếp, vội vàng nhượng môn hạ đệ tử tránh ra thông lộ, nhượng tần phong ba người đi qua. Tần phong cười nhạt một tiếng, dẫn đầu bước vào tử trúc lâm. Hạ ngữ băng theo sát phía sau. Giang mộ bạch thì là đi ở sau cùng, hắn cơ cảnh vô cùng, một mực nắm hồn hoang kiếm, để phòng chung quanh kiếm tu đống nhiên xuất thủ vây công. Bất quá, Giang mộ bạch đánh giá cao những cái này kiếm tu dũng khí bọn họ trơ mắt nhìn xem tần phong ba người đi vào tử sâu trong rừng trúc tuy nhiên rõ ràng không phục lắm lại không có ý xuất thủ tử sâu trong rừng trúc là một cái to lớn sân nhỏ tên là tử trúc viện chính là liễu bạch lộ địa phương ẩn cư trước viện môn khoanh chân ngồi mấy tên láo giả thình lình cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cô hồng kiếm tôn liễu minh chủ định ra quy củ một ngày chỉ thấy một người hơn nữa người này nhất định phải thông qua hắn khảo hạch hắn mới có thể trả lời một vấn đề hôm nay danh mạch đã bị phồn sinh kiếm tôn lãng phí, ngày mai đến phiên ngươi vào cái này tự trúc viện, nhưng là kiếm đạo của ngươi tu vi không bằng ta, rất có thể vô pháp thông qua khảo hạch. Không bằng, ta cho ngươi 10 vạn cực phẩm nguyên tinh thạch, ngươi đem cơ hội này nhường cho ta." Một vị ma y y lão giả đối diện một người đứng đầu lão giả đầu chọc nói ra. Lão giả đầu chọc chính là đại danh đỉnh đỉnh cô hồng kiếm tôn, một đời kiệt ngao bất thuần. Cô hồng kiếm tôn cười lạnh nói, "Cổ Suối kiếm tôn, ngươi cho rằng ta không biết tính toán của ngươi?" Ngươi muốn hướng Liêu Bạch Lộ yêu cầu Phượng Linh. Hắc hắc, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh đều là của ta vật trong bàn tay. Cô Hồng, ngươi cao tuổi rồi, còn khoát lác, không đỏ mặt sao. Ngươi nếu là có bản sự, liền xông vào tử trúc viện, từ trong tay Liễu Bạch Lộ đem cái này hai loại bảo vật đoạt tới. Nhìn cái bà điên, không đem óc của ngươi tử đô đánh ra đến. Một tên khắc kiếm tôn châm trọng nói. Ta khoát lác. Các ngươi đây, có gan liền cùng ta cùng một chỗ xông tử Trúc Viện. Nhìn liễu bạch lộ cái này điên bản nương có bao nhiêu lợi hại. Cô hồng kiếm tôn sắc mặt đỏ lên, quát to. Ba nhưng mà, mấy cái kiếm tôn đều túi đầu không nói, không đáp hắn Trên thực tế, trước đó không chỉ có kiếm tôn xâm nhập từ trúc viện khiêu chiến liễu bạch lộ, thậm chí còn có một vị kiếm vương tự tin thân phận, xâm nhập từ trúc viện. Ba nhưng mà những cái này tự tiện xông vào người, vô luận tu vi cao thấp, cũng là đứng đấy đi vào, nằm đi ra. Vận khí tốt, bản thân bị trọng thương. Vận khí kém liền chết oan chết uổng, tiêu liên vị kia kiếm vương đều bị liễu bạch lộ trả một cái cánh tay, hốt hoảng chạy ra tử trúc viện, cũng không quay đầu lại rời đi tử trúc đảo, thậm chí ngay cả hướng liễu bạch lộ trả thù dũng khí đều không có, kiếm tôn môn đều rất kinh ngạc, truyền văn nói liễu bạch lộ tính tình cổ quái, thống hận nam nhân, vô pháp độ quá tâm ma kiếp, chậm chạp vô pháp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, đến nay vẫn là kiếm tôn cảnh giới, thế nhưng là liễu bạch lộ một cái kiếm tôn, làm sao có thể vượt cấp mà chiến? đánh kiếm vương chạy trối chết bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ duy nhất có thể xác định cũng là liễu bạch lộ là cái không chọc nổi nữ nhân bọn họ tình nguyện tuân thủ liễu bạch lộ quy củ mỗi ngày một người vào tử trúc viện tìm kiếm chút vận may cũng không dám lại tự tiện xông vào tử trúc viện đúng lúc này ba người trẻ tuổi dọc theo trong rừng đường nhỏ đi tới đi tới tử trúc viện trước cửa ba cái hậu bối các ngươi có thể đi đến nơi đây tuyệt không tầm thường bất quá các ngươi vào không được tử trúc viện Trở về đi. Cô hồng kiếm tôn âm thanh lạnh lùng nói. Trở về đi. Còn lại kiếm tôn cũng cùng nhau hét lên. Tần phong mắt điếc thai ngơ, đối với mấy cái này kiếm tôn không để ý tới chút nào, trực tiếp hướng về tử trúc viện đại môn đi đến, gõ đại môn. Đồ ngu, đợi chút nữa có trò hay để nhìn. Hắc hắc hắc, lại dám tự tiện xông vào tử trúc viện, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mấy tên kiếm tôn cũng là cười lạnh, ánh mắt nhìn xem tần phong, một bộ nhìn ngu ngốc dáng vẻ. Kẹt Tử chúc viện đại môn mở ra, hai tên người mặc cung trang trẻ tuổi nữ tử đi tới, hình dạng của các nàng cực đẹp, mắt lạnh nhìn Tần Phong, nói, hôm nay nhập viện danh ngạch đã dùng hết, ngươi vì sao còn phải gõ cửa, chẳng lẽ muốn xông tử trúc viện. Tần Phong nhìn xem hai tên Mỹ lệ nữ tử, cười nói, Long Sư Tỷ, Mộ Sư Tỷ, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Tử trúc trước viện môn hai tên nữ tử, chính là năm đó Ngọc Liên Phong đệ tử, cùng Tần Phong từng có lấy tiếp xúc ra thịt hai vị sư tỷ. Mộ dẹt khói cùng Long Thúy. Chương 648, Tông Sư Khí Độ. Người là ai? Người biết chúng ta. Tần Phong lấy phủ sinh kiếm quyết biến ảo bề ngoài. Mộ dệt khói cùng Long Thúy hai nàng kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Hai người đều cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt 10 điểm nhìn quen mắt. Nhưng là các nàng rất lợi hại xác định. Chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Hai vị sư tỷ Tần Phong mỉm cười, giải trừ huyết kiếm. Là ngươi, Tần Phong Sư Đệ. Không thể nào. Ngươi không là chết sao Mộ Dệt khói cùng Long Thúy nhận ra là Tần Phong, hai người cũng là bất khả tư nghị kinh thanh kêu lên. Từ trúc đảo là một tòa hải ngoại cô đảo, ngăn cách, Tần Phong khởi tử hoàn sinh tin tức còn chưa truyền đến nơi đây, hai nàng còn tưởng rằng Tần Phong thật chết ở Phạm Thiên trong chùa cổ, đã từng là việc này dầu dĩ không vui một thời gian thật dài. Hạ ngữ băng cũng hiển lộ ra chân dung, cười nói, sư tỷ, hắn thực sự là Tần Phong, nơi này không phải trôi nói chuyện. Chúng ta đi vào lại nói. Ngữ băng sư muội. Ngươi cũng quay về rồi. Quá tốt rồi, sư tôn hắn quá tư niệm ngươi, đến mức cơm nước không vào, ngươi trở về, hắn nhất định thật cao hứng. Mộ Dệt khói cùng Long Thúy vốn đang hoài nghi Tần Phong thân phận, dù sao hắn khởi tử hoàn sinh thật sự là làm cho người khó có thể tiếp nhận. Nhưng nhìn đến hạ ngữ băng cũng đi theo Tần Phong một bên, hai nàng nhất thời mừng rỡ không thôi, đem đại môn rộng mở, tiến lên dắt hạ ngữ băng tay nhỏ, đem Tần Phong ba người mời đến tử trúc viện. Ẩm! Tử trúc viện đại môn ẩm vang. Ngoài cửa kiếm tôn cũng là đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ làm sao tiến vào? Tựa như là được mời vào qua. Bọn họ đến cùng là ai? Chúng kiếm tôn đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Vừa mới bọn họ nhìn chằm chằm vào tần phong ba người, chờ lấy xem bọn hắn ăn quả đắng. Ba nhưng mà, tần phong cùng hạ ngữ băng hiển lộ chân dung thời điểm, là đưa lưng về phía bọn họ. Bọn họ cũng không thấy rõ ràng hạ ngữ băng cùng tần phong chân chính bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ... Cũng là tần phong gõ cửa sân, sau đó tùy tiện nói mấy câu, liền bị mời vào. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Ta không tin. Bọn họ có thể đi vào, ta dựa vào cái gì không vào được. Cô Hồng Kiếm Tôn không tin tả, hít sâu một hơi, cả gan đi đến cổng sân, dùng lực đem cửa sân đẩy ra. Ẩm. Cô Hồng Kiếm Tôn một chân mới vừa bước vào sân nhỏ, liền nghe được trong nội viện gầm lên giận dữ, Lan.